quan hệ không có khả năng vì này cực tiểu khả năng liền bạo cùng hắn trở mặt nguy hiểm lăn lộn mù quáng chương 260 loạn khởi tiểu thị xin giúp đỡ nghe cô tự nói như vậy Biên trưởng Hy cũng liền không nói cái gì nữa đến phía trước giao lộ quả nhiên đã có hai chiếc xe đang chờ hiển nhiên một chiếc vì biên khoáng chuẩn bị một chiếc vì bạch hàng chuẩn bị bọn họ sẽ đưa các ngươi an toàn trở lại chỗ ở Cô tự làm ghế sau bốn người xuống xe xem bọn họ lại từng người lên xe thả biến mất ở trong tầm mắt mới lại thúc đẩy Land Rover trong xe lập tức liền trầm mặt xuống dưới biên trưởng Hy có chút ngượng ngùng bởi vì nàng lại gây chuyện cũng bởi vì phía trước ở văn phòng sự nàng trột dạ mà ngắm mắt bên người người người sinh khí lạ kỳ thật chỉnh sự kiện từ bắt đầu đến kết thúc giống như cũng không vượt qua 15 phút đều không tính là sự cố nàng nhìn hạ thời gian bị giam cầm mười thiên tài kêu sự cố Nàng nói không ra lời. Cố tự màu đen đôi mắt chứa mãn lạnh lạnh quang, ta mắt nàng sẽ lạn tay háo, đàng ra tay phải nâng lên cánh tay của nàng nhìn nhìn. Nàng vội nói, ta dùng bom, đây là bị bom lan đến gần, đã khép lại. Miệng vết thương là đã trường hảo, nhưng vết máu cùng hư rất ra thịt còn khô cạn ở một khối, thật dài một đạo, diện tích còn không nhỏ, nhìn rất dọa người. Về sau không chuẩn rời đi ta tầm mắt, Như đàm luận thời tiết lệnh muốn thêm quần áo như vậy nhẹ nhàng miệng lươi, bất đắc dĩ biên trưởng hy chính là không có can đảm lượng cãi lại, trong lòng lẩm bẩm câu sao có thể. Cố tự thông tin nghi đột nhiên vang lên, khâu phong thanh âm, quán ba thế nào. Kết thúc, người không có việc gì. Vậy ngươi xem có thể hay không bất thời giờ nam đại môn một chuyến, tiểu y áp tải một đội vật tư đoàn xe, trước sau hơn 20 chiếc xe, hy vọng tạm thời gửi ở chúng ta này, hơn nữa hắn cũng có chuyện cùng ngươi nói. Cố tự nhìn nhìn biên trường hy, liền đến. Sau giao lộ quay đầu. Biên trường hy nhìn xem bên ngoài, làm ta xuống xe đi, ta chính mình hồi biệt tự. Trả lời là một đôi lạnh căm căm ánh mắt, nàng lấy lòng nói, ta này một thân mặt xám mày cho, tổng muốn sửa sang lại một chút đi. Tùy thân mang theo quần áo nước trong, nơi nào không thể sửa sang lại. Hắn chỉ chỉ ghế sau. Nàng sinh khí mà trừng mắt hắn. Hắn liền biểu tình thành khẩn mà bỏ thêm một câu. Ta không xem. Người đáng ghét. Nàng đem kính chiếu hậu hợp lại, vò đến ghê sau, đánh ra buồn thủy sát điểm đầy mặt cho bụi, thay cho dơ hề hề áo ngoài. Sau đó sơ trung phát, miễn cưỡng có thể gặp người. Nửa cái phút sau xe chạy đến Nam Đại Môn, tự thú đàn thi đàn sự kiện sau. Nam Đại Môn hai ngày có một ngày là giang thành tập đoàn làm người gác, bởi vì sau lại thú đàn thi đàn không ngừng. Tuy rằng quy mô đều không bằng lần đầu tiên đại, nhưng vẫn là thực do người. những cái đó quái vật có thể đem thật lớn cao rộng cửa sắt chụp đến chấn vang không phải cường đại bộ đội căn bản thủ không được cố tự liền thay phiên người lại đây thủ hôm nay là này một ngàn ngày mai là kia năm trăm vừa lúc coi như huấn luyện ngắm bắn đánh chết biến dị thú tăng thi rất tốt cơ hội có thể rửa sạch hết đào tới tinh hoạch vẫn là về đơn vị ngũ chính mình thu rất là phong phú hôm nay ở nam đại môn trùng hợp lại là giang thành tập đoàn Hắn đến lúc sau sớm tại chờ khâu phong nên lại đây, ta cùng Kiều Huy thông qua lời nói. Hắn nói Kiều thị căn cứ hôm nay lại có bạo loạn, kho lúa bị dân chúng đoạt một cái thiêu một cái, bọn họ sợ càng về sau vật tư càng ít, liền trộm vận lại đây, hy vọng chúng ta có thể thay bảo tồn. Khi nói chuyện ngồi trên chuyên môn nhằm vào tuyết động cùng lầy lội tình hình giao thông xe con, khai ra căn cứ. Ở binh đế chung quanh một rừng cây, một đội thưa thất đoàn xe đang ở an tinh chờ. Mang đội đúng là kiều thị căn cứ nhị công tử Kiều Huy, mỗi lần lại đây trao đổi thương phẩm, buôn bán, tiến hành tin tức trao đổi cùng liên hệ, mỗi lần đều là hắn mang đội tới. Hôm nay sắc mặt của hắn âm trầm mà hơi mang nôn nóng, đi qua đi lại, khiến cho vốn dĩ tuấn lãng ngoại hình thập phần không ít. Nhìn đến cố tự xe đến, hắn vui sướng mà đón nhận đi, cố thiếu tướng, không lên tiếng kêu gọi liền tới đây, là chúng ta sai, nhưng sự tình khẩn cấp. Chúng ta cũng băn khoăn không được quá nhiều. Chúng ta nếu đã làm tốt cùng lên đường tính toán. Chính là Minh Hiếu, Minh Hiếu chi dàn không cần nói khách khí như vậy nói. Cố tự hỏi, phát sinh chuyện gì? Tiêu Bí nói, tin tưởng Cố Thiếu Tướng cũng biết, tiểu thị căn cứ vốn chính là chúng ta kiểu ra người từ không đến có từng dọn từng dọn sáng lập lên. Nhưng bởi vậy chúng ta tập trung một ít thế lực có chút không bằng chúng ta công ty, xí nghiệp, nhưng những cái đó xí nghiệp lão bản. Nhà đầu tư không thỏa mãn với vị cư người hạ, luôn là đừng sau dở trò, làm cho chúng ta tiểu thị không được căn bình. Hôm nay càng là bình dân bất mãn bạo động ngụy trang, rời đi một cái kho lương lương thực, nếu không phải phát hiện kịp thời, chỉ sợ mặt khác hai cái kho lương cũng muốn một cái biến không, một cái bị thiêu hủy, còn có vũ khí kho, mỏ than này đó, đều phải tao ương. Chúng ta một vạn người bắt thượng, từ nơi này đi đến thủ đô, ngàn đêm, không biết phải đi bao lâu. Toàn dựa vào này đó vật tư, cho nên ta sấn loạn cũng rời đi hai cái kho hàng vật tư, nơi này là cái thứ nhất, là quan trọng nhất lương thực, chúng ta cũng không biết để chỗ nào, cho nên, các ngươi chính mình cũng có không gian hệ. Hôm trước bị sát hại một cái không gian hệ, ngày hôm qua hai cái nguyện trung thành với chúng ta không gian hệ cũng một chết một bị thương. Càng nhiều không gian hệ vừa thấy manh mối không đúng, đều phản chiến, đừng nói không dựa vào được, chính là đáng tin. Chúng ta trên tay cũng chỉ dư lại ba cái lấy đến ra tay không gian hệ, có thể trang nhiều ít đồ vật Chính là chứa được, về sau khẳng định còn muốn lại trang, cho nên đem vật tư trước gửi lại ở cố tự nơi này là lựa chọn tốt nhất. Phần 82 Cố thiếu tướng, ta biết này tương đối bất cận nhân tình, nhưng là, chúng ta cũng là không có biện pháp. Trên đường chúng ta vật tư nhiều áp lực nhỏ, cũng chính là các ngươi trách nhiệm nhẹ. Cố tự qua lại đi rồi hạ. Chiều một cái đã sớm chờ đợi có không gian khí người phất tay, người nọ liền qua đi, một chiếc một chiếc mà thu. Có không gian khí người cùng không gian hệ dị năng giả mặt ngoài xem không có gì khác nhau, mà có hơn 200 mét vuông không gian khí thu hơn 20 chiếc xe liền không nói chơi, cho nên kiểu thị căn cứ chỉ nhìn đến một cái lợi hại không gian hệ thu bọn họ thật vất vả cơ hồ có thể nói dùng mệnh đổi lấy vật tư, có hâm mộ, có bất đắc dĩ, có vẻ mặt bình tĩnh, có âm thầm thở dài. Cố tự bên này cùng tiểu Huy đi đến một thân cây sau, đắp bờ vai của hắn hỏi, có phải hay không có cái gì thanh âm. Tiểu Huy trần chờ một chút, bạch hổ căn cứ nửa tháng trước liền có người lục tục rời đi, mọi người đều nói, tô thành nơi này vực muốn giữ không nổi, sớm hay muộn đều sẽ luôn hãm. Bình dân cũng sắc thật khủng hoảng, nhưng nếu không có người châm ngòi thổi gió, bọn họ cũng không dám liền như vậy khiêu chiến giai tầng, những cái đó gian xảo tiểu nhân chính là loạn chung đi thắng. Đục nước béo cỏ, lộng đi một cái kho hàng lương thực, kia nhưng phần lớn là hắn tổ chức dẫn theo người đi một chút cướp đoạt tới, là phụ thân tự mình hạ điển theo vào mới thu hoạch tân lúa A. Các ngươi loại này tình cảnh, có hay không nghĩ tới lui lại ngày đó người tụ không đồng đều làm sao bây giờ? Điểm này ngươi yên tâm, chúng ta thương lượng qua, chúng ta tổng cộng cũng liền một vạn người, đã âm thầm dùng ngươi phương pháp tập vấn vài lần, hiện tại kỷ luật tính đại đại đề cao. Về sau ta mỗi ngày lấy tìm thực vật cùng săn thú vì lý do, mang 5.000 người ở bên ngoài, dư lại 5.000 từ ta phụ thân cùng đại ca còn có mặt khác thân tín quản, tùy thời bảo đảm có thể ra tới. Cũng chính là nguyên nhân này, cho nên ta phỏng đoán đem vật tư vấn đề giải quyết rớt. Biên trường Hy ở bên làng lặng nghe. Tiêu thị căn cứ quy mô vốn dĩ cũng không nhỏ, có bốn 40 và người, nhưng bởi vì thượng tầng lục đục với nhau. Thả bởi vì này đó thương nhân khuyết thiếu trực tiếp quản lý mọi người kinh nghiệm, cho nên căn cứ điều lệ chế độ rất nhiều rất nhiều các mặt cũng chưa đứng lên tới, cho nên rất nhiều người đều ngược lại đầu phục khác căn cứ. Sau lại tiểu thị căn cứ dân cư liền duy trì ở hơn 20 vạn người, mà trong đó tiểu thị dòng chính, trung thành, tiểu uy mang được đến, chỉ có một vạn, nhiều một chút. Mà này một vạn nhiều người đúng là sốc vác bộ đội, là cố tự sở coi trọng. Hán thủi hạ vốn dĩ chỉ có săn thú đoàn hơn nữa trong quân tinh anh tạo thành một vạn người, sau lại khuyết trương nhân số, nhưng bởi vì dân cư số đến đại, yêu cầu vũ lực cần thiết cũng đủ nhiều. Giang thành bên này trừ bỏ quân đội, công an, phòng cháy hệ thống linh tinh người, bình thường trong bình dân nhân tài đáng bồi dưỡng thưa thớt, kém xa, tiểu thị căn cứ này một vạn người lại phần lớn như tiểu uy như vậy, dị năng phá cường, cứng cỏi cẩn thận, đặc biệt là bởi vì người giàu có tập trung. Lúc ấy mang đến bảo tiêu cũng nhiều. Rất quan trọng một chút là, bọn họ thực đoàn kết. cũng như vậy một chi năng lực xông ra, rồi lại uy hiếp không đến chính mình đội ngũ đồng hành, tuyệt đối lợi lớn hơn tệ. Cố tử cũng cùng tiêu huy nói hóa tuyết lúc sau khởi hành kế hoạch, làm hắn tại đây cuối cùng một đoạn thời gian đem không có phương tiện lâm thời mang theo vật tư đều rời đi lại đây, đến lúc đó quần áo nhẹ ra trận, khởi hành lúc sau trả lại cho bọn hắn. Tiêu huy tỏ vẻ cảm kích. Đem vật tư giao cho người khác, này không chỉ là một loại mạo hiểm, càng là đối lẫn nhau tín dụng cùng tín nhiệm trình độ một lần thí nghiệm. TS, Quá mệt nhọc, hôm nay liền này đó, ngày mai bổ thượng, xin lỗi lạc, mấy ngày nay tâm dã, đặt mua mềm nũng, ta tinh thần cũng có chút mềm nũng. Quá độ trương viết đến ta rất không thú vị, Còn có, buổi sáng đi lên vừa thấy dọa nước tiểu ta, đại thân ánh sáng cư nhiên có một vị thân lĩnh. Này thuyết minh ít nhất có một người thân đem ta sở hữu vip chương đều đặt mua. Nay quả thực là kiện thần kỳ sự, ta còn tưởng rằng ta đại thần ánh sáng chỉ có về sau ta chính mình thấu thấu bề mặt, đương cái kia một. Tuy rằng tìm không ra tới vị nào thân, nhưng vẫn là ở chỗ này nói một tiếng cảm ơn. o nờ nờ, o Cuối cùng nói một chút đúng giờ đổi mới sự, cái này có điểm khó, nhưng có thân để ra, ta tính hạ, ngày mai muốn bổ cảng. Thời gian khẳng định chuẩn không được, từ hậu thiên hoặc là ngày kia đi, ta sẽ chọn cái thời gian đến lúc đó lại thông chi. Chương 261 hưởng thụ, phòng xe có hay không? Canh một. Hai người nghị định sau, cố tự gọi tới một cái 30 tới tuổi nữ tính hướng tiểu uy giới thiệu, vị này chính là Hồng Xuân Linh, là chúng ta vật tư đội phó đội trưởng chi nhất, về sau các ngươi đưa tới vật tư, đều từ nàng tiếp nhận, các ngươi cho nhau nhận thức một chút. Hồng Xuân Linh là một cái hình tượng xuất trung chức nghiệp nữ tính, một thân ngự tỉ khí chất, giỏi giang khôn khéo phẩm tính tốt đẹp, xem người thời điểm ánh mắt trong trẻo trung lộ ra một tia sắc bén, nói chuyện làm việc cũng không ướt át bẩn thỉu. Nàng không phải dị năng giả, nhưng đối hàng hóa chủ tính chung quy hoạch rất có một bộ, biên trường hy quản vật tư phân phối đặt kia đoạn thời gian có chút đầu đại, đối mặt đủ loại số lượng lớn nhỏ không đồng nhất vật tư không biết nên như thế nào phân phối. Lúc ấy ở kiểm kế bộ đánh giá vật phẩm giá trị Hồng Xuân Linh giúp nàng chiếu cố rất lớn. Đương nhiên nàng có thể lên làm vật tư đội phó đội trưởng chi nhất không chỉ có là bởi vì cái này, nàng tiến căn cứ khi phi thường khốn cùng thất vọng, trưởng phu sinh bệnh nữ nhi ấu tiểu, còn có một cái nao chấn động sau cơ hồ cùng cấp với mắt mù bà bà, sở hào thấy nàng đáng thương thả cứng cõi thiện lương, giúp nàng vượt qua một đoạn gian nàn nhật tử. Nàng lấy dọn dẹp đường phố mà sống. Con đường kia đúng lúc là cố tự thường đi, cái này cần mẫn nghiêm cẩn khí chất không tầm thường người vệ sinh chỉ cần hơi chút dùng điểm tâm là có thể chú ý tới. Sau lại cuối cùng mấy cái giang thành khu dân cư chỉnh đốn khi có rất nhiều dơ sống tạp sống, nhân thủ không đủ dán phân lâm thời người giúp việc chiêu dùng gợi ý, Hồng Xuân Linh đi nhận lời mời, bởi vì nàng cấp cố tự ấn tượng tốt, nàng bị tuyển dụng. Lại lúc sau đến nhà xưởng công tác, cuối cùng ở kiểm kế bộ dàn xếp xuống dưới. Rất nhiều lần cố tự mang đội qua đi thanh toán vật tư, đều là nàng chủ yếu phụ trách. Quả thực là một bộ phân đấu xử. Người này được đến sở hảo cùng cố tự song trọng tán thành, sau lại lại trải qua mấy hạng khảo nghiệm, rốt cuộc được đến phó đội trưởng chức vụ, mà trên thực tế nàng đều không phải giang thành người. Cùng tiêu huy bắt tay lúc sau nàng liền mỉm cười hỏi, tiêu tiên sinh phòng trừng còn có thể đưa tới nhiều ít vật tư, đều là này đó loại hình. về sau là mỗi ngày đều có thể đưa tới vẫn là cách mấy ngày một lần cụ thể là cái gì thời gian tới ta tưởng này đó chúng ta đều phải hảo hảo thảo luận gõ định ra tới như vậy ta có thể hiểu rõ khi nào tới tiếp ứng các ngươi thật là nói thẳng tiêu y cũng đang muốn đem sự tình công thức hóa nghiêm cẩn hóa hai người đến một chiếc xa tiền thương nghị lên biên trưởng hy đi đến đương phủi tay trưởng quầy cố tự bên người không cho bọn họ không gian khí còn chưa tới thời điểm Cố tự nhìn hơn 20 chiếc xe bị thu sạch sẽ, trong rừng cây trống vắng mà tiêu điều, mà chính mình này phương người chính làm kiểu thị căn cứ người phối hợp đem lái xe lại đây dấu vết che dấu rớt. Khâu phong tắc sớm đã rời đi, hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Cố tự mang theo biên trường hy dẫm lên tuyết động thụ ngạnh chậm dai hướng xe con thượng đi, muốn trước xem bọn họ biểu hiện, nếu đủ tư cách, bọn họ lấy đi vật tư thời điểm còn sẽ được đến không gian khí, hiện tại không nổi. bọn họ vừa rồi nói trắng ra hổ căn cứ nửa tháng trước liền có người rời đi có phải hay không cố tự biết nàng hỏi chính là cái gì hắn đốn hạ từ biết ca ở nơi đó chúng ta phái những người này trà trộn vào đi tuy rằng truyền đến tin tức mơ hồ nhưng xác thật đúng vậy ca nửa tháng trước đi rồi ta hiểu biết hắn hành động phong cách từ đoàn xe bài bố thượng liền có thể xác định trên đường không phải còn có rất nhiều tuyết động sao bọn họ vội vã về thủ đô vậy ngươi Chúng ta cùng bọn họ không giống nhau. Cố tự nhìn phương xa khổng lồ căn cứ trước hoang vu dơ bẩn, bất man gây chi tàn thể đất bằng, trong miệng phun bạch hơi, bọn họ chỉ có hơn hai vạn người. Hạng nặng võ trang, nhưng chúng ta có hơn 30 vạn người, chỉ có thể đi đại lộ, chỉ có thể hết thể từ yên ổn an ổn xuất phát. Chúng ta cần thiết trở đến tuyết hóa. Không quan hệ sao? Có một số việc cấp không tới. Hắn nhìn nàng. Đôi mắt đón mở mang không chúng ta lúc ban đầu chỉ nghĩ ở chỗ này ngây ngốc mấy tháng, phát triển một chút thế lực, liền chúng ta vài người quá đơn bạc, thành không được chuyện gì. Nhưng sự thật không phải tới kêu vài người, cấp mấy chỉ thương, người tê lập tức liền đi đơn giản như vậy. Mỗi người có ý nghĩ của chính mình, có chính mình gia đình, có chính mình băn khoăn cùng lo lắng, bọn họ còn muốn sinh hoạt, mà không phải chiến đấu máy móc, muốn đem bọn họ an bài hảo. đem bọn họ bạn bè thân thích dàn xếp hảo phải có ăn có uống có sinh hoạt bảo đảm càng quan trọng là chúng ta muốn cho bọn họ nhìn đến cho chúng ta chiến đấu giá trị nơi cho nên tuổi gạo mắm mua ăn mặc ở đi lại trên đường sẽ phát sinh các loại trạng hướng cùng với ứng đối thi thố đều phải suy xét đến cùng với ngưng tụ nhân tâm càng đừng nói nơi này sẽ luôn hãm có rất nhiều người chúng ta đều phải mang lên vội vội vàng vàng chỉ biết loạn chung làm lỗi đại khái minh bạch. Hai người ngồi trên xe con hướng căn cứ khai, cho nên hiện tại người muốn mang lên đội ngũ đã xác định sao? Trên cơ bản, hắn vốn dĩ chỉ tính toán mang bốn vạn người lên đường, sau lại biết nơi này sẽ trở thành thi hải, hắn tìm kiếm cùng khảo nghiệm đến cũng đủ nhiều thân tín. Một cái phụ trách quản lý nhân thủ gánh hát, một cái vũ lực cường đại thả hoàn toàn trung tâm tinh nhuệ bộ đội. Hơn nữa này thân thuộc, lại ước chừng có tám vạn người. Dư lại người. Giang thành tập đoàn lại bảo đi quân đội, người thường chỉ có 31 vạn người, trong đó chỉ có 11 vạn nhiều nguyện ý rời đi, mặc dù dị thú tăng thi ngày đêm công kích căn cứ này. Rốt cuộc ở đại gia Nhậm chi, tô thành căn cứ cái này lấy quân khu làm cơ sở thành lập lên căn cứ, quân đội số lượng liền hơn trăm vạn, cả người khẩu vượt qua ngàn vạn, tương đương mặt thế trước một đại thành thị quy mô, rất ít người tin tưởng sẽ đấu không lại một cái tăng thi. Cũng có rất nhiều người không muốn lại sóc nảy mạo hiểm, trên đường quá nguy hiểm. Nhưng quân đội tương đối có tập thể ý thức, ở cố tự ước thúc hạng, kỷ luật tính cũng so cường, gần 10 vạn nhân lực có 6 vạn nguyện ý đi, hiện tại hơn nữa kiểu thị căn cứ này một vạn, còn có chút thất thất bát bắt người, đã có gần 31 vạn người. Cái này con số so cố tự dự đánh giá 35-45 chi gian muốn giảm rất nhiều. Chúng ta hiện tại tự cấp những người này phân đội phân tổ. Cái này công tác tương đối phức tạp, nhưng không dùng được quá nhiều thời gian. Sau đó huấn luyện bọn họ, bình dân tăng mạnh bảo hộ chính mình năng lực, chiến đấu nhân viên giáo hội bọn họ như thế nào ở bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống bảo hộ người khác. Làm cho bọn họ lẫn nhau quen thuộc, lẫn nhau tan thành cùng dựa vào. Hiện tại vật tư cơ bản không thành vấn đề, bất quá chúng ta yêu cầu càng nhiều xăng, còn có chiếc xe, chúng ta yêu cầu càng nhiều xe buýt linh tinh xe lớn tử. Hiện tại xe căn bản không đủ, còn có 5 vạn người hoàn toàn không có chỗ ngồi, nếu một chiếc xe buýt ngồi 50 cá nhân, kia cũng còn cần 1.000 chiếc, nhưng 50 người khẳng định quá thế, mấy ngày mọi người liền sẽ chịu không nổi. Chứ bỏ này 5 vạn người, những người khác cơ bản cũng là một người một cái chỗ ngồi an bài, thậm chí có người chỉ có thể ngốc tại sau xe đấu. Cho nên ta phỏng chừng còn ít nhất muốn 2.000 chiếc xe lớn, càng nhiều càng tốt. Liền tính không khai thu ở trong không gian dự phòng cũng là tốt. Chúng ta yêu cầu đi chạm xe buýt tìm. Biên trường hy hỏi. Phu cận đường cái, nhà ga đều bị chúng ta thanh sạch sẽ. Chỉ cần hủy hoại trình độ so nhẹ, đều kéo trở về sửa chữa. Cho nên chúng ta yêu cầu đi xa hơn địa phương. Chúng ta sẽ phát động quần chúng chính mình đi. Nhưng những cái đó địa phương quá nguy hiểm. Ta cùng bóng dáng khâu vân bọn họ yêu cầu thay phiên mang đội, yêu cầu xuất động chúng ta tác chiến bộ đội. Mấy ngày này các ngươi đều ở làm chuyện này. Nàng tuy rằng biết bọn họ đều vội, vội vàng huấn luyện giết địch, vội vàng thu thập vật tư, nhưng thật đúng là không nghĩ tới chiếc xe như vậy thiếu. Cũng là, 31 và người, cổ đại một cái quận quốc có lẽ chính là như vậy một số tự, này không phải một cái số nhỏ tự, đừng nói còn muốn tính thượng vật tư. Nàng chính là rất rõ ràng, vật tư chiếm nhiều ít không gian, bởi vì không thể toàn bộ đặt ở trong không gian. Đặt ở bên ngoài 2 phần 3 thật sự thực khổng lồ. Đi vào căn cứ đại môn hạ, mặt trên người nổ xuống nghiệm hộ, bọn họ ở tang thi vây quanh hạ sử đi vào, sau đó đổi xe trở lại len rổ vợ thượng, cố tự tự mình điều khiển hướng bên trong đi. Hắn gật đầu, không tồi, đã đạt tới 1 phần tư mục tiêu. Lại trêu ghẹo nói, bất quá gần đây nơi này càng ngày càng không an toàn lời đồn đái tương đối nhiều, rất nhiều người đi ra ngoài tìm vật tư tìm xe. Chúng ta cạnh tranh áp lực rất lớn A nghe nói ra các vân mã từng cướp sạch một cái vận chuyển hành khách trung tâm, kéo trở về rất nhiều chất lượng không tồi vận chuyển hành khách đường dài xe, sấn ngươi chuyện này, ta tưởng có thể hướng hắn gõ lừa đảo. Tất cả đều là giường nằm cái loại này xe. Ân, Nga, kia nhưng không có phương tiện chạy trốn. Có thể cho buổi tối trực đêm người ở mặt trên nghỉ ngơi, có thể cấp thân thể không người tốt ngủ. Lập công bị thương người cũng sẽ thích một cái giường mềm giường đệm cái này khen thưởng. Biên trường Hy cười, ngươi nghĩ đến nhưng thật ra Chu toàn. Ta sẽ hưởng thụ. Như vậy à, vậy ngươi có hay không lộng tới phòng xe, chính là phòng, buồng vệ sinh, phòng bếp nguyên bộ cái loại này, có thể di động tiểu phòng ở, ta muốn cái loại này xe, hưởng thụ. Ta cho rằng ngươi sẽ tương đối thích chịu khổ. Biên trường Hy nắm hắn cánh tay thượng thịt dùng sức ninh một chút, cứng quá. Cũng chưa nhéo nhiều ít. Cố tự vui sướng mà cười nhẹ ra tiếng, đừng náo, lái xe. Cố tự như thế nào cùng ra cắt vân mã giao thiệp không biết, tóm lại sau lại hắn thật sự bắt được 80 đài giường nằm xe, mỗi một chiếc đều có 7-8 thanh tân. Biết cái này quan về sau phúc lợi, sửa xe bộ tiểu tử đối đãi này đó xe so bạn gái còn dùng tâm, kiểm tra rồi lại kiểm tra, thôi có vấn đề liền sửa chữa, thanh khiết bộ các bác gái trong ngoài rửa sạch sạch sẽ. Hướng dường nằm thượng lót thượng mềm mại thoải mái gối đầu đệm chăn. Trừ cái này ra còn gõ tới rồi 50 chiếc quân dụng xe tải cùng việc giã. Biên trưởng Hy đi quân doanh xem thời điểm. Bóng dáng những cái đó quân nhân chính hướng trên xe chuyên trở nhẹ. Trọng súng máy, xe thiết giáp cũng có 10 chiếc. Vũ khí trang bị này đó không có. Nhưng cũng là một bút nho nhỏ tài phú. Biên trưởng Hy liền cười cố tự lừa đảo công lực không tồi. Hắn nói ra mặt hấu người chính là khâu phong. Kỳ thật hố người sau khi thành công, Khâu Phong từng tràn đầy ý vị thượng hạ đánh giá Biên Trường Hy, nói một câu gọi người phát điên nói. Hắn nói, giống như an bạn, ngươi tìm cha ta xảo trá, rất có tiền đồ. Không cao hứng nàng gây chuyện cứ việc nói thẳng sao. Biên Trường Hy cảm thấy hàm răng lại ngứa, cố tự xem nàng bộ mặt vặt mẹo, mở ra năm ngón tay ở nàng trước mắt hoảng, nghĩ đến cái gì, hỏa khí lớn như vậy. Biên Trường Hy phục hồi tinh thần lại, Trong trải quân doanh thượng một mảnh bận rộn cảnh tượng, chuyên trở súng máy gõ hẳn cái không ngừng. Rất nhiều quân trang chỉnh tề người ở nơi xa giáo trường thượng tập hấn. chương 262 ra cửa, dò đường cùng tìm xe, canh 2. Gần địa phương có 10 chiếc quân xe, trống chân sau đấu hoặc là dưới ánh mặt trời lóe lanh quang uy phong nhẹ súng máy. Một bên là 140 người quân nhân phương trận, mà bên kia là quần áo khác nhau một đám người, nhìn ra có 200 nhiều người. Một cái quân nhân chính cuối cùng một lần hướng bọn họ công đạo những việc cần chú ý. Những người này hình thể lược gầy nhưng tinh thần thực hảo, an mặc cũ nhưng thực sạch sẽ ngăn nắp, trên mặt mang theo co quắp cùng chờ mong tới cười, cầm trên tay không phải thấp kém súng lục chính là đao dịu côn bổng này đó vũ khí lạnh, có một phần ba nhân thủ bừng quân đội ở tạm xuống ống. Bọn họ đúng là từ vùng núi lại đây đại thôn người, tiến căn cứ lúc sau liền cùng quân doanh tiếp giáp mà cư. Biên trưởng hy nhìn này đó rõ ràng sức chiến đấu không cường người, nếu mày hỏi, thật sự muốn mang lên bọn họ. Đừng xem thường bọn họ, ở quân doanh bên trụ lâu như vậy, mưa dầm thấm đất có thể học được không ít đồ vật, hơn nữa bọn họ thuần phát tâm thần, so với kia chút có năng lực nhưng xảo quyệt người càng làm cho người yên tâm. Cố tự đối những người này rất có tự tin, kỳ thật ta vốn dĩ liền cố ý mang lên bọn họ, chính bọn họ mở miệng là tốt nhất. Này đó trong núi tới khẩu âm đều mang theo quê mùa người đầu vóc không nốc, đặc biệt là bọn họ dẫn đầu người, cái kia đại sơn thực thanh minh. Bọn họ nhìn căn cứ bị tập kích, nhìn mọi người nghị luận căn cứ có thể hay không bị ném đi, lại cảm thụ nhật tử gian nan khốn khổ. Trong lòng biết chính mình này nhóm người bị cái này địa phương bài xích, không hợp nhau. Lúc này nhìn đến giang thành quân doanh bên này một bộ rời đi trước chuẩn bị bộ dáng, tự nhiên động nổi lên ý niệm. Hai ngày trước Đại Sơn rốt cuộc tìm được quân doanh chỉ huy viên nói hy vọng đi theo rời đi, vô luận đi nơi nào, đều nguyện ý đi theo, hơn nữa ăn uống chính mình giải quyết, chiếc xe vật tư này đó, cũng chính mình nghĩ cách. Tư thái phi thường thấp, thái độ phi thường thành khẩn. Đại thôn nguyên bản có 6-7 ngàn người, trung thu mưa to hậu sinh bệnh chết đi hơn 1 ngàn, sau lại trời giá rét đông chết, bị trùng rắn cắn chết, bởi vì đói khát mà sinh bệnh, lao nhân hải tử cùng thể nhược người đã chết rất nhiều. Dư lại đại đa số là thanh trắng niên. Gia nhiệm vụ lại đã chết chút, tháng sau hiện tại, chỉ dư 4.000 người. Nay vẫn là bởi vì liền ở tại quân doanh bên, quân đội kịp thời tiến hành rồi tiếp tế cùng trị liệu. Băng không chết người càng nhiều. Giống như một hồi khôn sống ngống chết, lao tàn ốm yếu bị đào thải. Sống sót này đó hoặc là cường tráng, hoặc là trí tuệ, hoặc là tâm trí cứng cỏi, hoặc là tâm thái vững vàng, là thích ứng mặt thế sinh hoạt 4.000 người. Biên trưởng Hy cũng biết cái này, nhưng chính là đối bọn họ sức chiến đấu tương đối hoài nghi, bởi vì những người này dị năng giả tỷ lệ rất thấp, dị năng giả tỷ lệ ổn định sau so hẳn là 20 so một tỷ lệ, hiện tại tuy rằng không tới cái này con số. Nhưng 35 cá nhân cơ bản liền có một cái, mà bọn họ 4.000 người chỉ có 52 cái dị năng giả, này cũng quá ít điểm. Cố tự vô vô nàng bả vai, dị năng không thể đại biểu hết thảy, trước xem bọn họ biểu hiện. Hôm nay chính là muốn mang theo này chọn lựa ra tới tương đối xuất sắc 200 nhiều người đi ra ngoài tìm xe. Lần này đoàn xe là từ Bắc Đại Môn xuất phát, cũng có thăm dò lộ tình hình giao thông ý tứ. Từ đại lộ ra tới, vết chân hiếm thấy quốc lộ thượng tuyết động còn có mắt cá chân thâm, đã bị đạo đạo vết bánh xe áp thành hắc màu xám băng chất, lốm xe đi lên đều trượt, bắn khởi vẩn đục nước đá. Quốc lộ hai bên là đã hơi rút ra lục mầm cây cối. Trong đất phủ kín màu đen hủ diệp, trong rừng sâu có tang thi đong đưa bóng dáng. không biết bị ô tô thúc đẩy thanh âm kinh động vẫn là bị người vị hấp dẫn. Chúng nó gầm nhẹ tập tên mà đến. Trời lạnh tang thi hành động sẽ đã chịu ảnh hưởng, đương nhiên đây là đối cấp thấp tang thi mà nói. Đoàn xe thông thả nhưng vững vàng mà đi tới, ngẫu nhiên phía trước xuất hiện tang thi, đầu chiếc xe thượng quân nhân liền sẽ phát ra lưới giao gió, xoát xoát vài cái giải quyết sạch sẽ, mặt sau bánh xe nghiền áp mà qua. Tang thi liền hóa thành một bãi bùng lầy. Biên trưởng Hy ló đầu ra cảm thụ gió lạnh, nghe được mặt sau một trên xe một người tuổi trẻ binh lính cùng đồng bạn đầu thú, em mở Quốc phiến tử, nhưng cái đó tang thi vừa xuất hiện, hơi chút mấy cái cũng có thể đem người cấp hủ chết, một không cẩn thận liền cấp cán. Chạy bộ người đều chạy bất quá chung nó, thật là nhược bạo. Giống chúng ta như vậy, này đó chỉ biết lung lay cấp thấp quái vật căn bản không phải đối thủ. Nhân ra kêu kêu hành thi. Chúng nó người nhược, hành thi cũng sẽ không tiến hóa, chúng ta nhưng thật ra có dị năng, bất quá tang thi cũng như bẻ, địch nhân nhiều lắm đâu. Vừa dứt lời, không trung truyền đến một tiếng lệ minh, một con đại điểu xuất hiện ở quốc lộ phía trên, thấp thấp xoay quanh xuống dưới, lấy một loại săn thú tư thái nhằm phía đoàn xe. Nhìn xem, bầu trời địch nhân đến đi. Mọi người hướng lên trời thượng phóng dị năng. Bởi vì không đến bất đắc dĩ không thể dùng thường. tiếng súng sẽ rước lấy phiền toái, hơn nữa viên đạn là tiêu hao phẩm, có thể tỉnh tắt tỉnh. nhưng kia điểu linh hoạt dị thường, thật lớn cánh chim một phiến, cường đại dòng khí sử nó có thể nhanh chóng thay đổi phương hướng, rời đi dự định đường hàng không. biên trưởng hy từ cửa sổ xe thăm dò, nhìn lên đi lên, xem kia điểu né tránh các loại nhan sắc dị năng, ngẫu nhiên bị đánh tới cũng bất quá rơi xuống mấy cây lông chim, bị buộc đến bay lên một ít, nó tê thanh ngang mình, phảng phất ở kêu gọi cái gì. Cố tự cũng nhìn kia điểu, có chút biến dị điểu có kêu gọi công năng, nhưng phát hiện chính mình vô pháp đơn độc đối phó con mồi, liền sẽ triệu hoán đường bạn. Cho nên một khi gặp được, cần thiết lập tức tiêu diệt. Ân, bầu trời địch nhân không thể so trên đất bằng, ít nhất còn có địa hình, khoảng cách, chứng ngại vật này đó có thể cho chúng ta phát huy, bầu trời liền vừa xem hiểu ngay không có trở ngại, thoát được xa cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Biên trường hy đợi nửa ngày. Vậy ngươi không động thủ? Chờ một chút. Lại đợi cả buổi, đoàn xe lái xe hai bên rừng cây quốc lộ, phía trước xuất hiện chỗ rẽ, mới phát hiện trong rừng cây bay lên một đám điểu, một đám cái đầu đều như trẻ con như vậy lại số lượng ở 50 chỉ tả hữu. Cố tự cầm lấy xe tái thông tin nghi, dừng xe, tắt chiến. Đoàn xe dừng lại, hắn giữ chặt biên trường hy, chúng ta ngồi xem. Chỉ thấy trước sau quân trên xe quân nhân nhóm nhanh chóng xuống dưới một ít. Đều tự tìm hiểm hộ phân tán thành thích hợp phát lực tán mà không loạn đội hình, mà lưu tại trên xe lập tức bông thương, dơ súng lên quản thô to tạo hình kỳ lạ hồng thương, hoặc là một trương trương khổng lồ cung. Đương điểu đàn phi gần lúc sau, hồng thương trước khai hỏa, nòng súng đột nhiên phô bắn ra thành phiến ngọn lửa, ngọn lửa lại mánh lại liệt, tầm bắn rất xa, đụng tới vật thể mới chợt trải ra khai, đem điểu cắn nuốt ở bên trong, làm chúng nó mất đi phương hướng thê lương thét trói thai, nhưng thịt đến càng nhanh. Lửa đốt đến càng lớn vượng, cuối cùng như hỏa đoàn giống nhau tài hạ Đương nhiên là có không ít không bị thiêu Chúng nó hãn không sợ từ địa nhào lên tới Khiêm đại cung binh lính dùng hết sức lực phóng ra mũi tên Kết quả kia mũi tên lại chợt mở ra Biến thành một trường trương sợi mỏng dệt thành vóng Một cái lặn xuống nước đem trong phạm vi chim bay vong trụ Vóng rớt đến trên mặt đất Nhập những cái đó điểu như thế nào dễ rủa đều tránh không khai Còn có chút tránh được này hai kiếp liền từ trên mặt đất mọi người dùng dị năng cùng xuống ống giải quyết. Biên trưởng Hy xem này toàn bộ chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc không đến 3 phút, trên mặt đất rất một mảnh đốt trọi bắt sống tàn phế đổ máu điểu. Cuối cùng chỉ còn lại có kia đệ nhất chỉ điểu, nó vừa thấy tình huống không đúng, lập tức muốn chạy trốn chạy, cố tự vung tay, một phen hỏa nhận hồ quang hiện lên, kia điểu than khóc một tiếng rơi xuống, biên trưởng Hy dây đằng ném đi bắt ở nó, kéo đến bên cửa sổ. Nay điều màu vàng xám lông chim, cũng không đặc thù bề ngoài tiêu chí, nàng cũng nhận không ra là cái gì điều, này cũng bình thường, trên đời giống loài ngàn ngàn vạn vạn, nhận thức vĩnh viễn không không quen biết nhiều. Hòa nhận chặt đứt điều cổ, chỉ còn lại có một chút da thịt chuế hợp với, hai cái tiết diện đều bị đốt trọi, cho nên không có lưu ra nhiều ít huyết tới. Nghe rất Hương mang về nếm thử mới mẻ. Biên trưởng hy dùng đao cậy ra nó đầu, đào ra một viên hồng hạch. nàng đem điểu ném vào nông trường, lấy ra bình nước khoáng rửa sạch sẽ tinh hoạch, điều chỉnh ống kính nhìn nhìn, mới tăm giai, nếu không, đưa cho cố tử. tam giai đối ta tác dụng không lớn, ngươi thu đi. cố tử đã tấn đến tứ giai, vô thanh vô tức liền tấn, hỏi hắn hắn mới một bộ đương nhiên, không cần phải cố ý nhắc tới bộ dáng, làm nhân khí buồn phi thường. ngươi lời này nói ra đi sẽ bị ghen ghét ánh mắt bán chết. nàng cao hứng mà đem tinh hoạch thu hồi tới. Đây đều là ba ca Hai người xuống xe đi xem chiến quả, trừ bỏ lưu lại hai chỉ trừ người sống, cái khắc toàn bộ lộng chết cấp biên trường Hy Thu hồi tới. Hiện tại dùng ăn biến dị thú là tương đối phổ biến sự, tuy rằng biến dị thú thịt 90% liền không thể ăn, nhưng có nhiệt lượng cùng dinh dưỡng sẽ so truyền thống thịt cầm cao. Hơn nữa mùa đông bốn dĩ liền không nhiều ít đồ ăn, có thể ăn đến thịt là bao nhiêu người nằm mơ đều chảy nước miếng khát vọng sự. này đó điều mang về cho dù chính mình không ăn, cũng có thể đổi một chút vật tư, cần lao tiết kiệm biên trường hy liền thiêu đến đen nhánh nhưng chỉ cần không hoàn toàn cháy hỏng đều nhặt lên. Tới, lần này ra cửa, không gian hệ chỉ dẫn theo biên trường hy một cái, nhưng cố tự cùng một cái quân nhân đều có không gian khí, xuất phát trước liền quyết định chỉ cần là biên trường hy ở đây thả phương tiện, chiến lợi phẩm đều từ nàng thu. Nhặt xong khí vị không tồi thịt, Cố tử cùng quân đội chỉ huy viên cũng giao lưu xong, đại gia một lần nữa lên xe. Bởi vì vừa rồi tiếng vang cùng mùi máu tươi đã đưa tới tăng thi cùng số ít giá thú, bọn họ nhanh chóng rời đi. Quốc lộ thẳng tắp hướng phía trước là bác thượng cao tốc, mà bên cạnh xó hẹp thả vốn lượn lộ có thể tới thành trấn. Bọn họ hôm nay liền phải đi thành trấn giao thông công cộng thủy phát trạm cuối lộ xe. Ngày thương mọi người đều tương đối nhiều ở phía nam, phía tây hoạt động. Phía Bắc bởi vì ra tới là một cái rừng cây đường hẻm trường lộ, âm trầm quận cũng é hơn nữa sau khi rời khỏi đây xã khu trấn nhỏ cũng ít, cho nên hướng bên này đi người không nhiều lắm, bên này nhà ga hẳn là không ai đã tới. Cố tự mang theo biên trường hy cùng 7-8 cái quân nhân thượng cao tốc, làm những người khác mang theo đại thôn 200 nhiều người đi trước thành trấn bọn họ ở cảng vì hoang vắng thả suy bại cao tốc tiến lên tiến, không khai bao lâu liền có chiếc xe bị rửa sạch quá dấu vết. Vốn dĩ hẳn là ở con đường trung ương người đọc xe bị dọn chạy đến ven đường, trung gian là một cái chỉ có thể từ một chiếc xe trải qua con đường. Hơn nữa xe chúng quanh tang thi này đó đều bị xử lý rớt. Chúng ta lên đường thời điểm, yêu cầu đem đạo lý lại thanh ra tới một chút đúng không? Đúng vậy, muốn cũng đủ rộng mở. Chúng ta còn có xe thiết giáp, cũng không thể một chiếc xe một chiếc xe mà khai. Cần cầu xe tải đều chuẩn bị tốt. Còn muốn bị mấy đài xi si mang xe, thổ xe. Nói không chừng khi nào mặt đường liền xuất hiện một cái cự hố, nô, no, đương nhiên cũng có thể làm thổ hệ thượng. Biên trường hy nói. ts, Bổ Càng phóng tới ngày mai, ngày mai chỉ có canh một, về sau trừ bỏ cuối tuần cùng có đề cử khi khả năng đều đơn cày xong, tinh lực vô dụng, xin lỗi. Hơn nữa Bổ Càng, thời gian như cũ không chừng hà, đại thân ánh sáng có ba vị thân lãnh, thực vui vẻ, cảm ơn chương tiểu, ngoài ý muốn chứng ngại. có đạo lý, này đó đều nên chuẩn bị. Cố tự thâm chấp nhận. Hắn như vậy tán đồng biên trường hy đảo có điểm ngượng ngùng, ngày thường liền đặt ở trong không gian, yêu cầu thời điểm lại lấy ra tới, như vậy liền không lãng phi sang, cũng sẽ không ảnh hưởng đội hình. Đồng nhiên, phanh một thanh âm vang lên khởi, là rất kỳ quái trọng vật tạp lạc thanh âm, hơn nữa khoảng cách phi thường xa xôi, chỉ có thể nghe được một cái đại khái. Cố tự lập tức dừng xe, mặt sau hai chiếc xe cũng dừng lại, Đại gia nín thở nghe song sẽ, lại không lại nghe được cái gì. Thanh âm hình như là phía trước chuyển đến, có phải hay không trên núi cục đá lăn xuống linh tinh. Hẳn là thứ gì rất tới rồi trong nước, có tiếng nước. Cố tự nghiêng thai lắng nghe sau một lúc lâu, quá mơ hồ, hắn cũng vô pháp xác định là cái gì, đành phải không làm để ý tới. Lại đi phía trước khai một đoạn, tình hình giao thông còn tính không tồi, tăng thi dị thú này đó đều có thể bỏ qua. Biên trường Hy ghé vào xa tiền tả hữu nhìn xung quanh, nếu là lúc sau lộ đều có thể giống như vậy, không mấy ngày là có thể đến thủ đô đi. Cố tự nhìn nàng một cái, không cần ôm có quá tốt đẹp hy vọng, chúng ta cách một đoạn thời gian sẽ làm phi cơ trực thăng lên không, tình huống không quá lý tưởng, nhưng chúng ta có thể tìm ra một cái nhất thích hợp lộ tuyến. Biên trường Hy gật đầu, kiếp trước nàng rời đi là căn cứ mau bị công phá thời điểm, mọi người hoảng không chọn lộ, trên đường thai nạn xe cộ liên tục. Tăng thi này đó cũng đều sôi trào, chúng nó không hề là phân tán, mà là kết bệ kết đội mà công kích mọi người, ba lần có hai lần sẽ tạo thành một cái đào vong đoàn đội toàn quân bị diệt. Sở hữu con đường cơ hồ đều bị đổ tuyệt, xe căn bản khai bất động, đại hình đội ngũ còn có thể hơi chút rửa sạch một chút, nhưng nàng cùng chư vân hoa những người đó bất quá thưa thất mấy chục người, chỉ có thể xuyên qua rừng tây, lật qua sân lĩnh, đi những cái đó ở nông thôn hoang điền. Ở không có lộ địa phương bước ra lộ tới Đại đạo thượng là cái gì chẳng hướng Nàng thật đúng là không thế nào hiểu biết Ngồi đến một cái chỗ rẽ Biên trường Hy liền sẽ thả ra Hai chiếc máy xe Sau đó có hai cái quân nhân sẽ cơi máy xe Dọc theo ngã rẽ đi dò đường Một đoạn này lộ là từ Căn cứ khởi hành đoạn thứ nhất lộ Đi tới thuận lợi cùng không rất lớn Trình độ thượng ảnh hưởng trình chi đội ngũ sĩ khí Có người thậm chí sẽ cho rằng Đây là một cái dự triệu Cho nên này phụ cận tình huống nhất định phải sơ đấu, bảo đảm đến lúc đó sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đến nỗi vì cái gì là máy xe, bởi vì máy xe linh hoạt. Liên tính gặp phải ngoài ý muốn cũng có thể từ trong rừng cây xuyên qua đảo vong, tương đối không chịu địa hình hạn chế. Cố tự chỉ vào bản đồ, phía trước là độ giang đại kiều, chúng ta đi xem kia tòa kiều hay không cũng đủ kiên cố. Mỗi ngày đều có người từ nơi này bác thượng. Tiêu có vấn đề những người đó sớm bị bức đã trở lại Biên trưởng Hy đang muốn nói lời này Đống nhiên phía trước truyền đến a a như vậy tiếng thét trói thai Còn kẹp kêu cứu mạng thanh âm Tuy rằng xa xôi mà mơ hồ Nhưng hai người nhĩ lực đều thực không tồi Bọn họ liếc nhau Liên hệ đến phía trước kia thật lớn tiếng vang Cố tự điều chỉnh đương vị trọng nhấn ga Xe kinh khởi một đường hủ diệp mà đi Ở thượng một cái nho nhỏ độ dốc sau Bọn họ trước mắt một trận trống trải Thấy được kéo dài qua mà qua giống như một cái hoàng tuyến nước sông, còn giống như một đạo cầu vồng vượt qua này thượng đại kiểu. Chỉ là lúc này nhịp cầu trung ương bộ phận rất dài một đoạn đều sụp xuống, xuống, chỉ còn lại một cái trụ cầu chống đỡ chỉ còn lại có một phần tư khoan kiểu mặt. Mà lúc này nơi đó dừng lại một chiếc màu đỏ dài hơn xe hơi, xe mông mặt sau là một chuỗi tăng thi, từ cầu dẫn một đường bò lên trên đi, dài rác che kín cả tòa kiểu. những cái đó tang thi đang ở liều mạng chụp đánh mỹ có còn bò đến trên nóc xe đi đem mặt trên hành lý đều bái kéo xuống tới còn có rất nhiều tang thi bởi vì quá cấp mà từ kiểu mặt đứt gãy chỗ rơi xuống một cái lại một cái đồ ăn dụ hoặc làm chúng nó xá sinh quyết tử mà tiếng thét trói thai đúng là từ trong xe truyền đến cơ hồ là gào phá hết hầu nam nữ đều có một tiếng tai quá một tiếng thê lương Kiều bờ bên kia dừng lại một chi mười tới chiếc xe tạo thành đoàn xe. Mọi người chính nôn nóng mà nhìn trên cầu, nhưng không có người dám tiến lên cứu trợ, không đơn thuần chỉ là là bởi vì tang thi quá nhiều, quan trọng nhất chính là đại kiều không ngừng đi xuống rất hòn đá, tựa hồ tùy thời sẽ duy trì không được mà từ giữa đứt gãy. Biên trường hy giật mình mà cùng cố tự nhìn nhau. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Như vậy kiều cơ hồ không thể lại làm người làm xe thông qua. bọn họ làm sao bây giờ? Cố tự nghĩ đến so nàng càng sâu, hảo hảo một tòa kiểu không có khả năng chính mình biến thành như vậy, chỉ sợ là có người cố ý phá hủy. Cố tự đánh xe chậm rãi tiến lên, ở Tang Thi đi tới lộ tuyến bên ngoài, dừng lại, mà nơi này còn có một tiểu đội người, bọn họ tựa hồ cũng sợ hãi, xe đình đến rất xa quan vọng tình huống, đối mặt thủy triều Dũng đi Tang Thi giơ xuống ống kinh nghi bất định. Biên trưởng Hy nghe được trong đó một cái nữ thấp giọng khuyên bảo đại gia mau trở về. Nhìn đến cố tự xe khai lại đây, bọn họ như chim sợ cảnh cong giống nhau thay đổi họng súng. Cố tự bàn tay ra cửa sổ, làm ra là mọi người phóng nhẹ nhàng thủ thế, phía đối diện trường Hy, người trước lưu tại trên xe. Sau đó chính mình từ trong xe ra tới, hai tay giơ lên, đừng khẩn trương, đừng khẩn trương, chúng ta không có ác ý, chỉ là bị thanh âm hấp dẫn lại đây. Sợ kinh động nơi xa tăng thi, hắn thanh âm đẹp thấp, lại làm người nghe được rất rõ ràng. Ta là tô thành căn cứ cố tự, đây là ta thân phận tạp, ta tưởng hướng các ngươi hiểu biết một chút tình huống. Hắn lấy ra thân phận tạp hai ngón tay kẹp bay vụt qua đi. Bởi vì hắn thường thường bên ngoài, thường thường liền đụng tới khác căn cứ người, cho nên tổng hội như vậy tùy thân mang có thể chứng minh chính mình thân phận đồ vật, đến nỗi người khác tin hay không, liền không phải hắn có thể quyết định. Ngươi là cố tự. Trời ạ, ngươi chính là cố tự. Đối phương chấn kinh rồi, đặc biệt là tiếp được từ tạp, một thân màu xanh xám, đầu đội châm dệt mũ cầm trong tay xuống trường nam nhân nhìn xem từ tạp lại nhìn xem cố tự, lộ ra kinh hỉ cùng như chút được gánh nặng biểu tình. Ta đã thấy ngươi, ngươi là cố tự không sai, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Đối phương nhận thức chính mình liền hảo, phàm là biết hắn tên húy cùng thân phận. Vô luận hay không tô thành căn cứ người đều sẽ không lựa chọn đi trước làm khó dễ, nhiều lắm chính là cảnh giác và phần, mà này bang nhân hiển nhiên đối hắn có chút kính sợ. Hắn thuyết phục những người này trước đem vũ khí phóng thấp, tiêu ra biên trường hy, hai người đi qua đi hỏi, đây là có chuyện gì? Trải qua bọn họ kể rõ, hai người đã biết sự tình trải qua. Này bang nhân là hiểu quang căn cứ người, bởi vì nóng lòng đi phương Bắc tìm kiếm thân nhân. Đạp lên thời tiết hơi chút ấm lại hiện tại liền gấp không chờ nổi mà lên đường. Bọn họ đã đến là một cái đoàn xe đang ở qua cầu, lo liệu người xa lạ chi gian muốn bảo trì an toàn khoảng cách chuẩn tắc, bọn họ ngừng ở ly cầu vẫn còn có một khoảng cách địa phương, tưởng chờ đối phương rời đi lại qua cầu. Mà đúng lúc này, đột nhiên kinh thiên một tiếng vang lớn cùng với khủng hoảng đến cực điểm thét chói hai kiểu cư nhân sụp, Trung ương bộ phận trụ cầu đống nhiên sụp đổ. bên phải lan can cùng một nửa kiểu mặt cùng đầu hủ giống nhau mà đỉnh trệ đi xuống, đương trường hai chiếc xe rơi vào nước sông bên trong. Phía trước xe tùy thời thực mau, chạy trốn dường như chạy đến bờ bên kia, trên đường có tổn thất một chiếc xe, cuối cùng chỉ còn lại có kia chiếc màu đỏ xe hơi ham ở nơi đó, khai không đi cũng không dám khai, sợ vừa động liền sẽ bước lên phía trước tam chiếc xe vết xe đổ. Đã đến bờ bên kia người cũng coi như có tình nghĩa, không có lập tức chạy thoát, Mà là thương lượng hảo một trận lúc sau phái vài người qua đi cứu viện, nhưng bọn họ tốc độ quá trưởng cũng có lâm trận bỏ chạy, người thay đổi vài cái, một kéo liền kéo dài tới tang thi tới. Nhất định là kiều sụp động tinh đem những cái đó quỷ đồ vật lộng quá khứ. Chúng nó bò lên trên tiểu cứu viện người thực dũng cảm mà tiếp tục cứu người, nhưng khả năng tiểu mặt quá bất bình, bọn họ té ngã, bị tạp chủ. Còn có một người trực tiếp ngã xuống. tang thi tốc độ lại rất mau. Có một cái xuống xe người trực tiếp bị ăn luôn, sau đó bọn họ liền tránh ở trên xe, bắt đầu quỷ khóc sói gạo. Còn như vậy đi xuống những người đó khẳng định chết chắc rồi. Những người này ngươi một lời ta một ngữ mà nói, mang theo thật sâu khiếp sợ sợ hãi, phản phất muốn thông qua nói chuyện tới phát tiết trong lòng cảm xúc. Cố tự bình tĩnh hỏi, kiều là đột nhiên sổ sao. Đúng vậy. Phần 83 Không đúng. Dẫn đầu vương quang lắc đầu. Khởi điểm ta liền nhìn kiều có điểm kỳ quái, nó có điểm lay động, xe khai quá thời điểm sẽ hãm một chút. Một người nữ sinh dũng cảm hỏi, cố thiếu tướng, ngươi không đi cứu bọn họ sao? Những cái đó tang thi sẽ đem bọn họ ăn luôn. Nàng đây mặt xem anh hùng biểu tình, trong mắt đều phải loại ra ngồi sao tới. Biên trường hy thiếu chút nữa trận trắng mắt, bọn họ liền chạy ra xe hơi dũng khí đều không có, là chính bọn họ từ bỏ sinh tồn cơ hội. Từ kiêu sụp đến tang thi xuất hiện đến tang thi vây xe, có bao nhiêu thời gian, những người đó cư nhiên còn ở trên xe, quả thực thần nhân là cũng. Bọn họ vừa mới tao nộ phi thường khủng bố sự tình, bọn họ đồng bạn cùng xe từ trên cầu ngã xuống, bọn họ sợ hãi, hơn nữa đó là ở sắp sụp đổ trên cầu, nhiều đáng sợ à, Tang thi lại xuất hiện đến quá nhanh, nay không thể trách bọn họ. Kia nữ sinh mở to hai mắt nhìn một bộ người như thế nào có thể nói như vậy nhân ra. Thật sự quá vô tình, quá lạnh nhạt, quá không tốt người am hiểu ý biểu tình. Biên trường hy dừng một chút, chính xác đánh giá cái này tươi đẹp đáng yêu, đôi mắt cùng quay hàm đều phình phình nữ hải tử. Ngươi làm ta nhớ tới một cái thành ngữ. Cái gì? Lòng đầy căm phẫn. Nữ hải tử liền vẻ mặt này đương nhiên tự hào biểu tình. Nàng con cảm thấy chính mình thực có lý. Cho nên chính nghĩa mọi người, các ngươi như thế nào tại đây làm nhìn, mau đi cứu người a chúng ta chính là cái đi ngang qua không quay rầy các ngươi thân thiết mà lý giải đồng bào giải cứu đồng bào cao thượng hành vi biên trưởng hy nói xong liền lôi kéo Cố tự trở lại trên xe như thế nào không lái xe thật muốn đi làm anh hùng Cố tự buồn cười lắc đầu nhưng nghĩ đến nhịp cầu sự tươi cười liền giấu đi quay đầu trở về khai còn có mặt khác nhịp cầu sao biên trưởng hy nhìn ngoài xe kính chiếu hậu tang thi hướng bờ bên kia phóng đi Đã qua kiểu mọi người bị bắt lên xe rời đi, mà bên này không có quá khứ lại may mắn thoát nạn tiểu đội cũng thu thập lên xe. Chỉ để lại màu đỏ xe hơi bị tang thi gót thoái, khang cả giọng mọi người rốt cuộc trực diện tang thi buồn máu mồm to. Kia tiểu nữ sinh nhìn bọn họ này xe, đầy mặt thất vọng phẫn nộ cùng không dám tin tưởng, nhưng nàng đồng đội kéo nàng lên xe cũng không thấy chống đẩy. Biên trường hy lắc đầu, kỳ ba người. Phu cận đều là tiểu tiểu, trọng tài quá tiểu. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Trở về thương lượng một chút, luôn có biện pháp. Thấy hắn còn thực chấn định bình tĩnh, biên trường Hy cũng chậm rãi bình tĩnh lại, chính là thiếu một tòa đại kiểu mà thôi, còn có thể đem bọn họ nghẹn chết không thành. T.S. Còn có một chương. Chương 264 thương nghị, đổi một tòa nhịp cầu, bổ càng. Biên trường Hy lại lần nữa nhận thức đến cố tự là một cái thực ổn người. mặc dù cơ hội là duy nhất đường ra đại kiều hủy diệt rồi hắn cũng không có vội vã mà chạy về căn cứ đi thương lượng chuyện này mà là dựa theo ban đầu kế hoạch chạy đến trấn trên tìm kiếm chiếc xe một cái trấn nhỏ thời gian dài ít có người hoạt động tăng thi đại bộ phận đều chạy đến địa phương khác đi cho nên một đường đẩy mạnh không có quá lớn khó khăn trên đường nhìn đến xe chỉ cần không phải hư đến thái quá một nụ thu liền tính tu không tốt trên xe bộ kiện có lẽ cũng sẽ có tác dụng Trên trên có một cái xe buýt chẳng cối, bọn họ thu hoạch 31 chiếc xe buýt, trên đường lộng tới 12 chiếc, lớn lớn bé bé xe tắt có 50 nhiều chiếc, còn có một ít vật tư. Trên bản đồ thượng đem dọn dẹp quá địa phương làm thượng ký hiệu, đội ngũ tại hạ ngọ 2 giờ đồng hồ liền trở về khai, một giờ sau tới căn cứ. Mà lúc này Cự Khâu phong đám người từ thông tin nghi chung được đến độ Giang Đại Kiều bị hủy tin tức, đã có 6 7 tiếng đồng hồ. Vừa đến biệt thự, Liền thấy khâu phong, võ đại lang củng cố bồi ba người vây quanh cái bàn đang ở thảo luận, bọn họ nhìn cố tự cùng biên trường hy tiến vào, khâu phong mở ra mặt khác một trường bản đồ, đối cố tự nói, lấy căn cứ vì trung tâm, trăm dặm phóng xạ trong vòng, có thể quá giang nhịp cầu có bốn tòa, bị hủy rất kia tòa là hai năm trước trọng tạo, mới nhất dài nhất nhất khoan thả cũng đủ kiên cố gian chắc. Mặt khác ba tòa đều ở giang mặt hẹp, nước chảy hoán địa phương. Đại khái bởi vì tần kiều khai thông đã thỏa mãn giao thông yêu cầu, ba tòa tiểu toàn bộ năm lâu thiếu tu sửa, trọng tải ở 20 đến 40 không đợi, đã phái người đi thực địa khảo sát, bất quá tình huống chỉ khả năng tệ hơn. Hắn bắt lấy này trương bản đồ, phía dưới là một chương cảng vì kỹ càng tỉ mỉ, dùng bất đồng nhan sắc tuyến câu ra tới ba điều lộ tuyến, này ba điều lộ phân biệt thông hướng ba tòa kiểu, cũng đã làm người đi tra xét. Buổi tối chúng ta liền có thể biết này đó trên đường đều có thứ gì. Gần nhất cũng có 60 nhiều km xa. Cố tự trên bản đồ thượng điểm điểm, nhiều ít tấn. Nay toa kém cỏi nhất, 20 tấn, kiểu lại hẹp lại mỏng, bất quá cũng rất đoạn. Chỉ có 200 nhiều mễ, bởi vì nơi đó giang hai bờ sông điển giang tạo mà. Làm ra lưỡng lưỡng nhìn nhau tập thể hình giải trí nơi sân. Cố tự than một tiếng, lộ nhưng thật ra tốt nhất đi. Đáng tiếc loại này trọng tải xe thiết giáp có thể đi bất quá, xe vận tải lớn cũng không thể mạo hiểm, thậm chí bình thường xe. Chúng ta có thể đem trọng lượng đại xe thu được trong không gian. Cố bồi đề nghị. Biên trường Hy cái thứ nhất phản đối, hiện tại chính thức nhập biên không gian hệ chỉ có 167 cái. Không gian bình quân lớn nhỏ ở 200 mét vuông, không gian khí có 1.000 nhiều, bình quân không gian lại chỉ có 100 suất đầu. hơn nữa trong đó thập phần chi chín đã chứa đầy vật tư xe lại là phi thường chiếm địa phương ta chỉ sợ này đó không gian trang không bao nhiêu xe có thể đem không gian coi như khuôn vác vật dẫn tại đây ngạn thu đến mở bên kia lập tức thả ra sau đó lại lại đây vận như thế có thể biên trưởng hy nghị nghi gật đầu nhìn cố tự nếu là thu ta an toàn vấn đề giải quyết không lo lắng trì hoang thời gian cái này nhưng thật ra có thể Hơn nữa không gian khí còn ở sinh sản. Chiếc xe vật tư giải quyết, khâu phong nói, nhưng liền như vậy một tòa kiểu. Lại cũ nát có hư hao liền tính là bình thường xe một lần cũng chỉ có thể một chiếc khai quá, quá tốn thời gian. Cố tự trầm mặc hạ, đi thủy lộ. Trong nước có cái gì? Ta cùng Trường Hy đi lộng chút chiến hạm, 200 nhiều mẹ khoan trong nước sẽ không có có thể xúc được thứ đồ kia. Khâu phong khóa mi chầm tư, dùng chiến hạm đương nhiệm cầu. Vậy chỉ có thể làm người đi bộ, nhưng nhiều phóng mấy con, nhiều mấy cái thông đạo, chiếc xe còn dựa vào không gian quân vác. Lợi lớn hơn tệ, này có thể suy xét. Cố tự lại nói, từ nơi này quá khứ lộ chúng ta có thể trước đó rửa sạch ra tới, bờ bên kia cũng là giống nhau, chỉ cần không qua kéo dài, an toàn hẳn là không là vấn đề. Dư lại còn rất quan trọng giống nhau chính là tư tưởng công tác. Còn muốn chỉ đạo mọi người như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn xuống xe lại lên xe thả bảo trì đội hình ổn định hiệu suất cao siêu. Một cái vấn đề khó khăn không nhỏ bị này hai người dăm ba câu liền cấp tìm được đường ra. Giống như căn bản không có gì khó dường như. Đối bọn họ tố chất tâm lý biên trường Hy rất bội phục rốt cuộc lưng đeo hơn 30 vạn người gánh nặng còn có thể gặp nguy không loạn, này thập phần khó được. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được sen mồm. chính là tân kiểu bị tạc tin tức thực mau liền sẽ chuyên khai mọi người tự nhiên sẽ đem ánh mắt đặt ở mặt khác trên cầu chúng ta có thời gian thong dong bố trí sao vài người đều trầm mặc xuống dưới đừng nói thong dong bố trí nếu là bọn họ đi ngày đó rất nhiều người đều phải thông qua kia tiểu chờ vẫn là tốt liền sợ kiểu bị cái gì nóng vội người chơi hỏng rồi kia bọn họ định khóc vô nước mắt cố bồi thấp thấp nói câu hiện tại đi người nhưng thật ra thiếu Chờ chúng ta muốn khởi hành khi. Xuân về hoa nở giao thông cố hết sức. Biên trường Hy xem bọn hắn, kỳ thật không chỉ là này tòa kiều trên đường người cũng sẽ nhiều, người nhiều xe nhiều, cái xe khả năng tính liền nhiều. Cố tự tầm mắt trên bản đồ thượng quét, sau đó thoải mái mà đối nàng nói, đừng quá lo lắng, chúng ta cũng không nhất định phải đi này ba tòa tiểu còn muốn chế định cụ thể kế hoạch, sẽ có vạn toàn chi sách. Biên trường Hy bị tống cổ lên lầu. đóng lại cửa phòng nàng biểu tình chậm rãi thay đổi không phải ngoài ý mớn mới trùng kiến 2 năm tiểu như thế nào sẽ vô cớ sụp xuống có thể hay không là có người mà cố tự lúc này cùng khâu phong tại tiền viện đất trồng rau biên nói chuyện mùa đông qua đi lúc sau chậm rãi bày ra dạt rào sinh cơ đất trồng rau trước dàn nho hạ khi phái sáng ngợi biệt thự làm phụ trợ hai cái tuấn nam đứng ở nơi đó quả thực cảnh đẹp ý vui nhưng bọn họ nói chuyện với nhau nội dung lại không như vậy nhẹ nhàng vui sướng. Cố tự trên mặt đã nhìn không tới mỉm cười, điều tra ra không? Thu được tin tức ta liền phái ra người, vừa mới mới trở về, bọn họ đến lúc đó tăng thi đã thối lui, bọn họ kiểm tra rồi trụ cầu kiều mặt, hẳn là bị người bắt ăn mòn tính chất lòng. Đã bao lâu? Nay thật nhìn không ra tới, phòng chừng có 10 ngày nửa tháng, ăn mòn sáng sớm bắt đầu. từ khi đó khởi kia tòa tiểu liền không an toàn nhưng hôm nay là bị cọng rơm cuối cùng áp hư sắc thật có người có ý định phá hư nhị cầu chặt đứt nơi này nhiều người như vậy sinh tồn chi lộ. sẽ là hắn sao thời gian thượng đối được khâu phong sắc mặt lạnh lùng ngâm trầm giữa mày là tán không đi ưu nhã căng nho nhưng cả người khí thế đều thay đổi hắn cũng có lý do làm như vậy hắn muốn ngăn cản chúng ta bất thượng lại không hy vọng bị chúng ta phát hiện Hắn tiếp tục nói, hắn đi rồi, người của hắn chưa chắc toàn đi, nếu là bọn họ tiếp tục phá hư dư lại nhịp cầu đâu. Hoặc là liền trước biên trường hy nói được như vậy, có người tới cùng chúng ta tranh này đó kiểu. Gia cát, các kiến hoa những cái đó cũng ở chuẩn bị rời đi, còn có mặt khác căn cứ đội ngũ. Kỳ thật chiến hạm hữu dụng nói, bọn họ có thể đều từ chiến hạm thượng đi, nhưng sự thật đều không phải là như thế. toàn bộ đi bộ qua sông liền ý nghĩa chiếc xe cùng sở hữu vật tư cần thiết làm không gian vận chuyển này một là lãng phí thời gian nhị là không gian bị này đó cấp chiếm đi bọn họ có thể mang theo đồ vật sẽ giảm bớt ts nay chương lược ngắn nhỏ các bạn mặc chụp lại vây đã chết thật sự hôm nay trung thu còn không có chúc đại gia cả nhà đoàn viên khoái hoạt vui sướng đâu không thể về nhà các bạn cũng muốn vui vẻ ta giống như cũng nói không nên lời cắt tưởng dễ nghe lời nói tôi ho st ho ngày mai bắt đầu đơn cày sông nga thời gian tạm thời cố định tại hạ ngọ 6 giờ ta sẽ nỗ lực nghiêm túc mà ở 6 giờ trước mã ra tới chương 265 trăm đối sách muốn trước tiên rời đi đúng vậy chúng ta nhưng không có quyền lực bá chiếm này đó kiểu cố tự biểu tình thanh đạm mà nói mặt khác đúc một tòa kiều đâu có hay không khả năng điểm này khâu phong cũng nghĩ tới Đầu tiên chúng ta yêu cầu nhân tài nhân thủ, này không là vấn đề, nhưng trong nước bọn quái vật trước hết cần dẫn dắt rời đi, hơn nữa không tránh được yêu cầu dưới nước tăng nghiệp, hiện tại sông nước dơ đến cùng xú mương có liều mạng, trừ bỏ ăn người đổ vật, không thể thiếu vi rút ký sinh trùng, cho nên ta không kiến nghị làm như vậy. Cùng với tu sửa nhịp cầu, không bằng điển ra một cái lộ tới. nay 6-7 tiếng đồng hồ, khâu phong hiển nhiên làm đủ công khóa. Hắn tiếp tục nói ra chính mình hiểu biết đến tình huống, nhưng làm như vậy vấn đề cũng không nhỏ. Liên ở gần nhất này tòa tiểu kiều này khối, mặt nước tuy rằng nhất hẹp, nhưng lúc trước tạm mà, là đào phủ cận khúc sông nước bùn tới điển, cho nên đáy nước bị đào thật sự thâm, địa phương khác chiều sâu nhưng thật ra không lớn, đáng tiếc mặt nước lại quá rộng. Nơi này là kỹ càng tỉ mỉ số liệu, mặt thế trước 2 năm chắc đến, cùng hôm nay thực tế tình huống khả năng sẽ có chút xuất nhập. cố tự lập xem, cho nên tạo một cái lộ cũng không thực tế. Vốn dĩ lại không thực tế cũng là biện pháp tốt nhất, bất quá đã co quân hạm, ta kiến nghị hai bờ sông phân biệt điển ra một đoạn đường, kiến thành sườn dốc cùng cầu thang, liên tiếp quân hạm, làm người có thể nhẹ nhàng trên dưới, như vậy có thể đại đại đề cao tốc độ. Đương nhiên nếu chúng ta đi mặt khác hai tòa kiểu, có lẽ mọi người có thể trực tiếp ngồi xe qua cầu. Kia hai tòa quá xa, một cái cách rừng cây, một cái cách huyện thành, Quá mạo hiểm. Cố tự đem giấy nhẹ nhàng cuốn lên tới, trong mắt nhẹ lờ, đội ngũ đều phân hảo. Hơn nữa đại thôn 4000 người, chúng ta nhân số đã vượt qua 31 vạn, nhưng trừ bỏ đơn độc bệnh một vạn 5000 chạy máy bộ đội, còn dư lại 30 vạn người, chia làm 8 đại đội, mỗi đội tam vạn 5000 đến 4 vạn không đợi, mỗi cái đại đội lại tế chia làm 10 cái trung đội, một trung đội bao gồm 10 chi tiểu đội, này đó đều phân hảo. Chính phủ đại trung đội trưởng cũng đều vào chỗ. chính là tiểu đội trưởng còn không có tuyển hào chiếu kế hoạch đây mới là bước đầu tiên theo sau trung đội trưởng muốn chính mình quen thuộc cùng huấn luyện đội viên tiến cử tiểu đội trưởng người được chọn đưa đến ủy ban từ chúng ta phê duyệt thông qua đây là bước thứ hai bước thứ ba là tiểu đội trưởng vì đội viên phân phát thân phận tạm mang đội thuần thục nhiệm vụ là hậu cần muốn bắt đầu thượng thủ là chiến đấu muốn ra căn cứ rèn luyện là phụ trách đi y tế muốn đi y tế tổ báo danh Bất quá đại đa số tiểu đội đều là hỗn tạp hình, phụ trách đồ ăn, thanh khiết, trị liệu, chiến đấu, đưa tin, áp tải vật tư, mỗi loại người đều có, như vậy cho dù đi lạc cũng có thể từng người chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng cứ như vậy ma hợp kỳ liền căng dài, cho nên bước thứ ba mới là quan trọng nhất. Kế tiếp còn có bước thứ tư, trung đội tiếp quản tiểu đội, đại đội tổng lĩnh trung đội, một bậc một bậc nhân viên quan trọng chức vụ chứng thực đi xuống. Sử một cái đại đội trở thành kỷ luật nghiêm minh có lệnh tất tuân chính thể Nhưng chúng ta hiện tại mới hoàn thành bước đầu tiên Khâu phong đối này hết thể đều hiểu rõ với tâm Nếu nói cố tự là thống lĩnh đại cục chế định đại phương hướng Hắn chính là tổng lý các hạng sự vụ Đi chứng thực chính sách người Phải làm sự càng tạp càng nhiều càng loạn Trong lòng nếu là không có một chương nhân viên quan hệ phổ Căn bản lý không rõ mấy thứ này Hắn xem người thích xem bản chất Thói quen truy cứu bởi vậy phát tán mà ra các mặt ảnh hưởng, không phải không có nguyên nhân. Cố tự nhẹ nhàng khấu đấm dây cuốn, chăm chú nhìn ở biên trường hy chăm sóc hạ đã mọc ra lùn lùn một vụ màu sắc khả quan cải thiện, trầm mặc một lát nói, ưu tiên đem đệ nhất đại đội chỉnh đốn ra tới, tuy rằng quá vội vàng, nhưng chúng ta chỉ sợ muốn trước tiên rời đi. Cơm chiều trước, phái ra đi dò đường thăm tiểu người trở về, biệt thự người đến đông đủ, khai cái toàn viên hội nghị. Hoa nửa giờ xác định lộ tuyến, một lần nữa chế định kế hoạch, sau đó mỗi người mang theo tân phương án vội vàng ra cửa, đi thông chi cùng an bài sự tình các loại. Biên trưởng Hy tắc từ vật tư đội điều tới chính mình cùng đại gia sở cho rằng nhất có thể tin 20 cái không gian hệ, suốt đêm chạy đến giang chi hoán không gian khí chế tạo căn cứ, tăng ca thêm giờ mà chế tạo gấp gấp không gian khí. Muốn cho 20 cái tay mơ chế tạo ra chất lượng đáng tin cậy không gian khí là tương đối khó sự. Nàng cùng Giang trì hoán đám người vội hơn phân nửa đêm, mới xử những người này rốt cuộc chế tạo ra không có trở ngại không gian khí, theo sau sinh sản tốc độ bắt đầu đại biên độ đề cao. Trả giá đều là có hồi báo. Biên trưởng hy tinh thần còn hảo, nhưng Giang trì hoán này đó người thường liền phi thường không đốn. Nàng đứng ở phân xưởng nhập khẩu nghĩ nghĩ, hiện ra một hệ bản thể mầm, hái được non nửa phiến, hòa tan ở một đại thùng nước cất. Sau đó làm duy nhất một cái liệu lý tạp vụ bí thư tiểu thư cho mỗi người đổ một ly đưa đi. Mỗi người uống nước song sau thực rõ ràng tinh thần phấn chấn lên, mệnh nhọc trở thành hư không, lẫn nhau kinh ngạc cảm thán kỳ quái này có phải hay không tiên lộ quỳnh tương. Tuy rằng không phải, nhưng cũng không sai biệt lắm, biên trường hy hiện tại tam giai đỉnh mau tứ giai bốn cái phiến lá ẩn chứa năng lượng cũng tùy theo thuần tịnh cường đại, mặc dù là pha loáng rất non nửa cái. Cũng đủ này đó nhân công tắc quá lâu mà mệt mỏi người khôi phục nguyên khí, thậm chí còn có thể tổn hạ một chút năng lượng, khiến cho bọn hắn trong tương lai một hai ngày không dễ mệt nhọc. Đến nỗi những cái đó không gian hệ càng là lập tức lĩnh hội đến chỗ tốt, bọn họ chế tạo không gian sẽ hao tổn đại lượng năng lượng, tuy rằng có thể thông qua tinh hoạch bổ sung, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian liền phải nghỉ ngơi, bằng không sẽ ở dị năng thượng cảm thấy chệ xác đầu nặng chân nhẹ ngực buồn ghê tởm. Mà này Thủy vừa uống đi vào loại bệnh trạng này rõ ràng cải thiện, hơn nữa thần thanh khí sảng, đại gia vì thế sôi nổi yêu cầu lại đến một ly. Tô Trầm Tư ngẩng đầu nhìn đến biên chứng Hy, lấy nàng cảnh giới tự nhiên có thể uống ra một hệ năng lượng tới, cầm cái ly lại đây, như vậy cấp hoảng mà làm ra 20 cái tân nhân, như thế nào, bên ngoài đã xảy ra chuyện sao? Vì phòng ngừa để lộ bí mật, cũng vì không cho người có tâm bắt được dấu vết. Nơi này không gian hệ cơ bản rất ít đi ra ngoài, quá ngăn cách với thế nhân nhật tử, cho nên không phải tuyệt đối trung thành cùng kiên nhẫn người căn bản làm không liêu cái này công tác. Không dùng được bao lâu võ đại lang sẽ nói cho ngươi, ta không nhiều lắm miệng. Tô trầm tư trên mặt tường đỏ, may mắn ánh đèn ảm đạm thấy không rõ lắm, nàng có chút hậm hực mà trở lại cương vị, lập tức lại biến thành cái loại này bằng mỹ nhân bộ dáng. Biên trường Hy cười một cái. Tìm được đang ở thí nghiệm tân sản không gian khí số liệu giang trì hoán, căn cứ này đó số liệu không gian khí sẽ bị chia làm A, B, C loại, bởi vì A loại sẽ bị coi làm vĩnh cửu không gian khí, dùng để cấp quan trọng nhất người sử dụng, hoặc là gửi thứ quan trọng nhất, cho nên hắn cùng đồng sự sẽ giao nhau lặp lại kiểm tra. Biên trường Hy dựa vào cạnh cửa, mượn một bước nói chuyện. Bên cạnh đố nếu thần rất có ánh mắt mà đứng dậy cười nói. Này cái không gian khí chất lượng giống như không lớn quá quan, ta đi xem bên kia là như thế nào đem cái này đưa tới. ưu nhã dứt khoát mà đi ra ngoài. Giang chi hoán thỉnh biên trưởng hy ngồi xuống, nàng xua xua tay, buổi tối ta tới trừ bỏ tặng người lại đây, còn có chuyện muốn nói cho ngươi, bên ngoài đã xảy ra một ít không được tốt sự, chúng ta khả năng muốn trước tiên rời đi, cái này nơi sản sinh nhiều nhất chỉ có thể lại vận hành một vòng thời gian. Như vậy khẩn trương. Giang chi hoán kinh ngạc, chúng ta không gian khí số lượng xa xa không có đạt tiêu chuẩn. Cho nên mấy ngày nay các ngươi muốn vất vả một chút, ta chính là chi sẽ ngươi một tiếng, ngày mai sẽ có người tới an ủi, phát thưởng lệ linh tinh, chính là vì ủng hộ đại gia nỗ lực hơn, hy vọng ngươi đến lúc đó có thể phối hợp. Đây là đương nhiên. Còn có nơi này giải tán lúc sau, ở chúng ta hoàn toàn rời đi tô thành phía trước, không gian khí bí mật như cũ không thể tiết lộ. vốn dĩ chúng ta là muốn đem sở hữu nhân viên công tác đều an bài ở một cái trong đội ngũ, từ tinh nhuệ nhất chạy máy bộ đội thống nhất bảo hộ. Nhưng sau lại cảm thấy như vậy không ổn, các ngươi đều có gia đình thân hữu, đã cách ly lâu như vậy, lại đem các ngươi tách ra quá không có nhân đạo. Các ngươi có thể về đến nhà người nơi đội ngũ, độc thân một người, có thể tự do lựa chọn gia nhập mộ chi tiểu đội, nhưng mỗi người bên người đều sẽ an bài chuyên gia bảo hộ. Có lẽ ngươi cũng có thể cho rằng là giám thị, thẳng đến đại bộ đội rời đi, chúng ta cho rằng các ngươi liền tính nơi nơi nói bậy cũng không có nguy hại thời điểm, các ngươi mới có thể chân chính tự do. Đến nỗi về sau có thể hay không lại lần nữa đem các ngươi tổ chức lên sinh sản, đây là nhất định, nhưng cụ thể thời gian hiện tại không rõ ràng lắm. Biên trưởng hy nghĩ nghĩ, nên nói hẳn là đều nói, còn có cái gì nghi vấn sao. Giang chi hoán do dự một chút, biên tiểu thư nếu ta không có lý giải sai lầm nơi này giải tán lúc sau đại bộ đội lại sẽ không lập tức rời đi phải không biên trường hy cười người này nhưng thật ra hảo nhạy bén là cũng không phải chúng ta sẽ không lập tức rời đi tô thành bởi vì đại tuyết phong lộ nhưng sẽ rời đi căn cứ càng sớm càng tốt ý tứ này ngươi hiểu chưa giang chi hoán ngẩn ra một chút minh bạch minh bạch liên hảo chuyện này chính ngươi biết là được không cần nói cho người khác ta biết nặng nhẹ Ok, nhiệm vụ hoàn thành. Biên trưởng Hy trong lòng đánh cái câu, xoay người nhẹ nhàng rời đi. Những lời này kỳ thật có thể không sớm như vậy nói, cũng không cần nàng tới nói, nhưng giang trì hoán dù sao cũng là không gian khí nghiên cứu phát minh công thần. Hơn nữa đến nay vẫn là đội sản xuất đi đầu người, sớm mà đơn độc mà nói cho hắn đã là biểu đạt tôn trọng, cũng có thể làm hắn lý lý ý nghĩ, hảo quản hảo thủ hạ nhân. Mà làm biên trưởng Hy tới cũng có này ý nghĩa, Cố tử mấy người bọn họ không có khả năng vì việc này đặc biệt đi một chuyến, biên trưởng hy nhất nhàn, thân là nữ tính thiên nhiên có độc đáo lực tương tác, cùng giang chi hoán như vậy phi dị năng giả nói chuyện tương đối sẽ không cho người ta áp lực, mà đồng thời người ở bên ngoài trong mắt nàng địa vị cùng kia mấy nam nhân chẳng phân biệt trên dưới, sự thật cũng xác thật như thế, cho nên nàng nói ra nói có một loại thánh mệnh thẳng tới cảm giác, làm người tin tưởng coi trọng. Nàng ở nghỉ ngơi gian ghế rửa đánh sẽ ngủ gật, dùng siêu cường việc ngủ làm chính mình ngủ đến nặng nghề, hiệu suất cao bổ sung giấc ngủ, thông tin nghi bỗng nhiên tích tích mà vang lên. Ta tới rồi, xuất hiện đi. Ân. Nàng vô vô mặt, xem thời gian là dạng sáng 5 giờ rưỡi, lấy thượng áo khoác hướng trên mặt đất đi. Sắc trời vẫn hôn mê, nhưng trên đường trừ bỏ tuần tra đội đã có có thể làm lơ cấm đi lại ban đêm quy tắc chiếc xe. Một chiếc màu đen len rổ vở chính khí thế hồn ngưng khí phách mà ghé vào trước mặt, cố tử thò người ra giúp nàng mở cửa, mắt đen ở vẩn đục xương mù trung thanh quang trong sáng, nghỉ ngơi quá sao. Ân, ngủ rất khá. Nàng ngồi trên xe, mặt còn hơi hơi phím hồng, trên người lộ ra ấm áp hơi thở, khiếp mắt thở hắt ra, sau đó nhanh chóng chóng lên áo ngoài, cho nên chúng ta hôm nay nhiệm vụ là đem con đường rửa sạch ra tới, cũng ở bờ bên hướng kia tìm một cái thích hợp doanh địa. Đúng vậy, nếu thời gian cho phép, còn muốn kiến trúc công sự phòng ngự, đem nhóm đầu tiên vật tư rời đi qua đi, mai kia lại đem nhất hảo đại đội mang qua đi. TS Viết man lâu, đơn càng nói ta sẽ tận lực viết đến tinh tế, lỗi chính tả cũng sửa lại, đền bù số lượng thượng không đủ. Về sau đều định ở 6 giờ đổi mới, có biến động nói sẽ trước tiên thông chi, các bạn trăm sáu mươi 266 mở đường, thất vọng cùng lo lắng âm thầm. Nghe được vật tư cái này từ, biên trường hy sắc mặt có chút kỳ quái, do dự một chút, kỳ thật vật tư nói, không cần thiết xuất động rất nhiều người, cũng không cần làm cho thực khẩn trương, ta có thể thu phục. Cố tự xoay mặt nhìn nàng một cái, trong mắt mang một chút dò hỏi. Ta ý tứ là nói, ta đều có thể nhận lấy tới, tới rồi an toàn địa phương hoặc là lên đường lúc sau lại lấy ra tới. Xe, phòng, sở hữu vật tư, đều không phải vấn đề. Cố tự cái này giật mình, hắn phía trước chuyển qua một cái cong, đem xe ngừng ở ven đường, nghiêng đi thân chính xác hỏi nàng, toàn bộ thu đến hạ, Nhiều ít đều được. Cố tự biểu tình liền trở nên rất kỳ quái, hắn một tay chống tay lái, chấm mặc ước chừng vài giây, làm cho biên trường hy đều có chút mạc danh thời điểm, mới hỏi, ngươi không gian sẽ không thật là vô cùng lớn đi. Hai người nói dỡn thời điểm nàng sắc nói như vậy quá, bởi vì nàng thực có thể thu đồ vật. Bên ngoài cũng có nghe đồn nói nàng không gian là vô hạn Nhưng hiển nhiên, chân chính như vậy cho rằng không mấy cái. Ách, có thể nói như vậy. hắn trịnh trọng nghiêm túc làm nàng không biết có nên hay không tiếp tục nói tiếp. Kỳ thật, ta không gian nó không đơn giản là cái không gian. Ta không phải chân chính ý nghĩa thượng không gian hệ. Kỳ thật nó là cái. phanh Xe mặt sau đột nhiên bị chạm vào một chút. Hai người đều sau này nhìn lại. Thấy là hai cái con bao lớn bao nhỏ người vội vàng hoảng loạn mà xin lỗi, vừa rồi bọn họ hành lý đụng phải xe. Bọn họ làm bạn chạy đi, một cái khẩn trương mà nói, nghe nói qua rằng tiểu bị tạc hủy hoại, cái này chúng ta xong rồi, sớm biết rằng liền sớm một chút đi rồi, còn chờ từ từ, quan vọng cái gì tình thế đâu. Mệnh đều phải không có. Đừng nóng vội đừng nóng vội, chúng ta đi săn thú trong đoàn tìm hiểu một chút tin tức. Bị nốt ở chỗ này lại không chỉ có chúng ta hai cái. Nghe nói giang thành tập đoàn cái kia lão đại a chuẩn bị vài tháng, cái này không cũng giống nhau đi không được. Hắc hắc, xem bọn họ lại tốn. Biên trưởng Hy quay lại tới, thấy cố tự bình tĩnh nhìn chính mình, phía trước nói đến nơi nào. Nga. Nông trưởng sự, cái kia. Ai, đúng rồi, sữa bò đâu, ta gần nhất đều nhìn thấy nó. Sứt xẻo biến chuyển. Cố tự trong mắt xẹt qua một mặt thất vọng. Nàng có bí mật hắn là biết đến. Thậm chí đấy lòng ẩn ẩn có vài phần suy đoán, nàng nguyện ý nói hắn liền nghe, không muốn hắn cũng không bắt buộc, nói hay không ra tới, nàng giống nhau là biên trường hy, hắn thích người, hắn sẽ không thương tổn cũng sẽ không thương tổn người của hắn. Hắn tin tưởng một ngày nào đó bọn họ sẽ hiểu biết đến càng sâu, có thể lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn. Nhưng lúc này nàng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về. hắn rốt cuộc là có chút mất mát hắn phảng phất không biết nàng vừa rồi nói đến một nửa chính là cái gì theo nàng nói ta có khác nhiệm vụ cho nó đừng kéo ra đề tài không gian vô cùng lớn sự còn có ai biết a đã không có ta không cùng người ta nói quá bất quá cũng không cố tình giấu riêng quá không cần lại nói cho bất luận kẻ nào khâu phong không được bóng dáng bọn họ không được a bồi cũng không cần nói với hắn Trần Di Toa các nàng liền càng không thể nhắc tới. Hảo, ta đã biết. Biên trưởng Hy Trịnh chọn gật đầu, nàng biết hoài bích có tội đạo lý, nhưng, khâu phong bọn họ cũng không được vì cái gì. Cố tự không biết nên như thế nào giải thích, chúng ta trở về lúc sau rất có thể muốn hội báo hành tung, muốn công đạo rất nhiều sự tình. Khâu phong bọn họ sẽ không hại ngươi hắn châm trước dùng từ, nhưng, nhưng cũng sẽ không vì ta giấu giếm phải không? Nếu bị hỏi chuyện của ta, Bọn họ sẽ biết nhiều ít liền công đạo nhiều ít, mặc dù có một số việc nói ra đi đối ta bất lợi. Cố tự sợ nàng sinh khí, không nhất định, nhưng một khi có dấu giếm bọn họ mỗi người cách nói có lẽ liền có xuất nhập. Sẽ xảy ra chuyện, không cho bọn họ biết là đơn giản nhất cách làm, ai đều không cần khó xử. Biên trường Hy chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi, tay bắt lấy bệ cửa sổ suy nghĩ hồi lâu, không khỏi cười, không cần như vậy xem ta. Kỳ thật thực hảo lý giải. ta không không cao hứng cũng không lý do không cao hứng bất quá ta muốn biết không gian vô cùng lớn loại sự tình này truyền ra đi ai sẽ đối ta bất lợi là ngươi đều đối kháng không được người sao nàng kia bình tĩnh kiên định ánh mắt giống như thất đàn tiểu lang đã yên lặng làm tốt đối mặt không biết địch nhân chuẩn bị chẳng sợ mặt ngoài lại dường như không có việc gì hắn lại tựa hồ nhìn đến nàng cổ mặt sau đứng lên mau dần dần muốn khôi phục bướng bình tàn nhẫn nanh lòng mang trong lòng căng thẳng Hắn dừng một chút, nhẹ nhàng lôi kéo tay nàng, thanh âm trầm thấp giống như đêm trăng hạ sáo, thủ đô không giống ngươi tưởng tượng đến đơn giản như vậy, thủ đô thủy rất sâu, ta chỉ là trong đó một cái tiểu ngư, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ cùng với ngươi đứng chung một chỗ. Biên trưởng hy nhìn kia thon dài hữu lực bàn tay, nghĩ thầm mới không phải tiểu ngư đâu, ngươi sẽ trở thành hóa hạ đệ nhất hào cường giả, sẽ thống lĩnh thủ đô thành muôn vàn cao thủ hào kiệt, sẽ đứng ở tối cao địa phương. Phiên tay vọng tận phong cảnh. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, kia nếu người nọ là người người lãnh đạo trực tiếp đâu. Thủ trưởng sẽ không. Vạn nhất sẽ đâu. Trường hy hắn sẽ không làm khó người khác. Biên trưởng hy trở nên thực cố chấp, nhưng nếu hắn có cái này yêu cầu đâu. Vạn nhất hắn muốn ta vì hắn làm việc, các ngươi đều cảm thấy thực hợp lý thực chính xác sự, nhưng ta chính là không muốn đâu. Ngươi còn cùng ta đứng chung một chỗ sao. Cố tự cười đến bất đắc dĩ. Trong ánh mắt lộ ra một mặt thú trí, ngươi là ở lo lắng thủ trưởng không thích ngươi. Sẽ không, hắn là cái hảo thực ở chung người, hiền tử bao dung, lý giải, cơ chí, tựa như bậc cha chú giống nhau hắn hoài niệm mà nhìn phương xa, lấy một loại biên trưởng hy chưa bao giờ gặp qua sùng kính thần thái, ngươi cũng sẽ thích hắn. Biên trưởng hy há miệng thở dốc, nhưng cũng có lẽ là nhận thấy được hắn bình tĩnh khuôn mặt tiếp theo thẳng tới nay che giấu sâu vô cùng lo lắng cùng lo âu. nàng cái gì cũng nói không nên lời yên lặng phun ra một hơi nhẹ nhàng rút ra tay ngồi trở lại đi mắt nhìn phía trước lái xe đi trường hy hảo hiện tại không phải nói cái này thời điểm nàng lộ ra mỉm cười hơn nữa ta tin tưởng ngươi ta muốn thật chỗ không tới không phải còn có ngươi sao tả hữu sự tình còn không có phát sinh chờ thật đã xảy ra rồi nói sau tội gì lo sợ không đâu nàng nhớ rõ cô tự lão thủ trưởng phó thanh tùng Là ở mặt thế năm thứ hai tháng thứ ba, dưới bầu trời khởi năm ấy trận đầu tuyết khi ngộ hại, nàng không chuẩn bị hiện tại liền nhắc nhở cố tự, dù sao còn có bảy cái nhiều tháng, khi đó bọn họ như thế nào cũng ở thủ đô, nàng tổng muốn trước nhìn xem đó là cái cái dạng gì người. Nhìn xem, cố tự phản ứng. Ta đây liền cấp không gian giả định một số đi. Nhất chiếm địa phương chính là bảy con chiến hạm, còn có rất nhiều chiếc xe, hai tòa phòng ở, rất nhiều vật tư. lợi hại nhất chính là hai đợt thuyền than đá cùng dầu mỏ nàng kiểm kê cố tự biết đến đồ vật chiến hạm đối ngoại nói bốn con đủ dùng như vậy bốn nghìn mét vuông có đủ hay không biên trường hy tâm thần lẻn vào nông trường kho hàng không đủ ít nhất năm có lẽ sáu bảy ngàn vậy sáu nghìn chậm rãi làm người biết điểm này đừng lòi ta hiểu rõ sáu nghìn mét vuông bốn năm cái đỉnh cấp không gian hệ là có thể để thượng mà vô cùng lớn quá nghịch thiên sẽ bị mơ ước nàng phía trước cảm thấy chính mình vốn chính là song hệ một hệ cường đại độc đáo như vậy không gian liền tính đại đến thái quá cũng bất quá số lượng thượng trồng lên che giấu không che giấu không sao cả nhưng cố tự nhắc nhở nàng hay là nên cẩn thận một chút điệu thấp điểm ai biết cái này vô cùng lớn có thể hay không trở thành thu nhận họa sát thân cuối cùng một điều kiện nàng nhìn cố tự liếc mắt một cái trong mắt hơi ấm hắn luôn là vì chính mình suy nghĩ. Cố tự một lần nữa phát động động cơ, vật tư vấn đề chúng ta vất vả một chút là có thể giải quyết, liền tính không suy xét vật tư, cũng muốn nhanh chóng quá giang, trong căn cứ đã bắt đầu khủng hoảng, đã muộn sẽ có người chặn đường, sẽ cùng chúng ta đoạt tốt nhất đoạn đường. Có lẽ bọn họ còn sẽ đem dư lại ba tòa kiểu cấp tế suy sụp. sau đó, bạo loạn linh tinh. Hắn khen ngợi gật đầu, đúng vậy. Tuy rằng trên đường chậm trễ trong chốc lát, Nhưng ra Bắc Đại môn thời điểm khoảng cách xuất phát 6 giờ còn kém 7-8 phần chung. Đen nghìn nghịt đội ngũ đã ở đất chống thượng tập hợp, đây là chạy máy bộ đội 5.000 người. Chạy máy bộ đội là hơn 30 vạn người xuất sắc nhất một đám người, tinh nhuệ chi sư, cùng sở hữu suốt một vạn 5.000 người, là ở lúc ban đầu một vạn người cơ sở thượng dịch giảm khuyết trương mà thành, có quân đội tinh anh, cũng có săn thú đoàn thành viên, đơn độc biên chế, tử cố tự tự mình quản lý. Bởi vì bọn họ trang bị vũ khí là tốt nhất, xe tăng, đại pháo, nặng nhẹ súng máy đều từ bọn họ trước chọn tốt nhất phối trí, cho nên sưng chạy máy bộ đội, lại bởi vì 10 cái có 8 là dị năng giả, lại bị thành dị năng giả tiên phong đội, tinh nhuệ bộ đội, thậm chí bởi vì là cố tự mang đội, còn bị diễn xưng là ngự lâm quân. Tên nhiều mặt, nhưng mỗi một cái đều biểu hiện đây là cỡ nào xuất sắc một chi đội ngũ, mà hôm nay lập tức xuất động 5.000 người. chính là muốn ở hôm nay trong vòng, đem từ nơi này đến tiểu kiểu 60 hơn dặm lộ rửa sạch ra tới, cũng ở giang bờ bên kia dựng trại đóng quân, làm ra một cái lâm thời doanh địa. Đến 6 giờ chỉnh, ánh mặt trời hơi hi đội ngũ đúng giờ đánh xe xuất phát. Quả nhiên hôm nay ra cửa bắc người so ngày hôm qua nhiều đến nhiều, bọn họ một đường đi tới, ở bình thản bắc đại trên đường là có thể thấy không ít xe của người, những người này vì năm 5.000 đội ngũ sợ khiếp sợ. đặc biệt là đằng trước xe thiết giáp làm người vô pháp không nhìn thôi đã thấy sợ mọi người vội vàng né tránh đến một bên hiếu kỳ cấp liền lặng lẽ theo ở phía sau muốn nhìn một chút gần đây công nhận nhất nóng lòng bắt thượng cố hệ nhân mã chuẩn bị hướng nơi nào mở đường bất quá bị báng súng chấn động nhiếp những người này liền sợ hãi mà đình trụ hai chân chơ mắt nhìn này đội ngũ biến mất ở đại lộ cuối đi mục đích địa yêu cầu trải qua ngày hôm qua cái kia chân nhỏ chấn nhỏ bị rửa sạch quá một nửa cho nên trước một nửa đẩy mạnh phi thường thuận lợi đến mặt sau tang thi mới trở nên nhiều lên bất quá cái này nhiều là tương đối mấy chục đầu giải rác xuất hiện một lần không vượt qua 200. sau đấu thượng chạy máy bộ đội thành viên khẩu súng tới eo lưng thượng một quải nhảy xuống xe rút ra từng người vũ khí lạnh một giây liền tiêu diệt này đó tang thi mà đoàn xe đều không mang theo đỉnh mỗi một đợt tang thi đều sẽ đổi một chiếc trên xe người đi rửa sạch Có đôi khi tang thi nhiều liền sẽ xuất động hai chiếc xe, 5.000 người còn không có luân cái vòng, chấn nhỏ liền đi đến đầu. Mà biên trường Hy liền ngồi ở xe thiết giáp xe đỉnh, ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, mắt xem bắt phương, nhìn đến hảo xe liền dây đằng một quyền thu, mà rách nát xe, biển quảng cáo, ngã xuống cây cột này đó chặn đường chướng ngại vợ, liền thu vào nông trường sau đó ngay sau đó ném tới bên đường thượng, đây là lần thứ hai quét phố. Làm cái này khi nàng đột nhiên sử sốt, đúng vậy, về sau trên đường gặp được kẹt xe liền dùng loại này phương pháp rửa sạch hảo. Tờ Phát hiện thu được 19 tháng bánh, cảm ơn lạp. Bất quá ta đến nay không lộng minh bạch này bánh trung thu là như thế nào đưa, lại có ích lợi gì, vì im chỉ số thông minh bắt cấp, loại này hoạt động luôn luôn làm ta váng đầu hoa mắt, nếu là yêu cầu tiêu tiền, các bạn liền không cần tiêu pha, tâm ý ta lãnh, kỳ hì. mươi 267 lựu đạn, bị tàng thi vây quanh. Bất quá nàng lập tức phủ quyết, không gian hệ cùng không gian khí đều hợp nhất nhập vật tư đội, mỗi một cái đều thực chân quý ra dọn, làm cho bọn họ đi quét đường cái. Nay quả thực là trạng nguyên gia xây trường thành hảo sao. Hương chi những cái đó đều phải dùng tay trực tiếp tiếp xúc vật thể mới có thể thao tác, nào có nàng nhẹ nhàng như vậy. Cho nên cần cẩu cái gì vẫn là yêu cầu. Ven đường làm thượng đánh dấu. Yêu cầu địa phương tỉ như đầu hẻm đầu phố thiết trí chướng ngại vật trên đường, phòng ngừa qua một ngày thông đạo thượng lại tràn ngập đáng chết tăng thi, sau đó bộ đội liền rời đi chấn nhỏ. Bên ngoài lộ càng hoang vắng, chướng ngại vật lộn xộn, có địa phương chống không liền cái quỷ ảnh đều không có, có địa phương đột nhiên liền toát ra tới một chuỗi tăng thi, mỗi người giống như quỷ chết đói đầu thai, thò tay liền phải cắn người. Nay còn đều là tốt, sợ là sợ tang thi sẽ dị năng. Đứng ở nơi xa liền thình lình mà phun ra điểm thứ gì, thật giống như hiện tại, trên đường xuất hiện một đài vứt đi xe tăng, chung quanh du đã một ít tan mặc quân dụng chế phục tăng thi, đây là không biết bao lâu trước, không biết nơi nào quân đội lại đây tìm tòi vật tư hoặc là gì đó, kết quả luân hãm ở chỗ này. Đội ngũ dừng lại, biên trưởng hy nghe bộ đàm, thông tin nghi trung tân chế một loại, cùng mặt thế trước rất giống, thanh âm, là muốn ngừng ở nơi này. đem phía trước tang thi giải quyết cũng tìm tòi một chút chung quanh. Phần 84 đây là phía trước không thể nào, xem ra phụ cận có điểm kỳ quặc. Nàng chuẩn bị từ xe thiết giáp bỏ xuống dưới, một bên dùng tinh thần tra xét bốn phía, một bên đánh giá kia đài xe tăng có hay không thu giá trị. Đống nhiên trước mắt kim quang trợn lóe, phía sau liền truyền đến vài tiếng đau hô, đồng thời là mọi người hô to nằm đảo hiểm hộ thanh âm. Nàng quay đầu vừa thấy, vài người đã ngã xuống đất. Mặt sau trên xe nắm lấy trọng hình súng máy tay súng mắt trái cắm một phen kim nhận, máu tươi chảy dòng mà hắn bắt lấy súng máy cơ hồ đứng thẳng không được, lập tức cấp bên cạnh người cao to cộng sự phát ngủ, sau đó người sau chính mình đoạt quá nặng súng máy, nhắm ngay nào đó phương hướng. Nàng lại hướng phía trước nhìn lại, xe tăng bên một cái cây gậy trúc tử dường như tang thi đại mở miệng, trong miệng ở không ngừng bay ra kim nhận. Nàng lập tức nằm sấp xuống. Phía trước xe đỉnh nổi lên cái nắp vì nàng chắn hai quả kim nhận, đồng thời có hai quả từ nàng đỉnh đầu sẽ qua. Nàng năm thức đã trở nên thực nhanh nhẹ, đầu góc cũng có thể vận chuyển thật sự mau. Từ mơ hồ quang ảnh trung điện quang hỏa thạch mà phán đoán ra, trong đó một quả sẽ bắn trúng mặt sau kia người cao to. Nàng bỗng nhiên vứt ra một cây một thứ, phát sau mà đến trước, nháy mắt lướt qua kim nhận để ở phía trước, bên ngoài lớp băng bị sinh sôi tức phá. Kim nhận bởi vì cái này lực cản mà chuyển hướng mặt đất, băng phiến tắc bắn ra đến người cao to trên mặt, máu tươi băng khai đồng thời, hắn nổ súng đánh trúng kim hệ tăng thi. Một phát đạn bắn vỡ đầu. Ra. Hắn hét lên một tiếng mỏ, vừa muốn hướng biên trường khi nói lời cảm tạ. đột nhiên sắc mặt biến đổi, cẩn thận. Phía trước vứt đi xe tăng đột nhiên bỏ ra một cái không biết là người sống vẫn là tăng thi đồ vật, cao cao dơ lên tay. Một viên đen tuyển đồ vật nhắm ngay biên trưởng hy đầu lại đây. Lưu đạn. Nàng về phía sau vừa lật, lăn xuống xe thiết giáp, kia hắc đồ vật nện ở xe thiết giáp trên ngông. Phanh một tiếng nổ vang, ngọn lửa cùng khói đen phóng lên cao. Nga, đáng chết. Lưu đạn tạc đến không ngừng là biên trưởng hy, còn có hậu mặt mấy chiếc xe, chung quanh chạy máy đội đội viên có vài cái đều không kịp phản ứng trực tiếp bị nổ bay. Ai cũng không thể tưởng được trên đường sẽ gặp được loại này phụ kích. Mà ngọn lửa xương khói che đậy mọi người tầm mắt, bọn họ thấy không rõ cái kia ném ra liễu đạn rốt cuộc là thứ gì, cũng không biết phía trước tình huống. Một cái đứng ở mặt sau trên xe thủy hệ bởi vì góc độ hảo, nhìn thấy gì đồ vật, sắc mặt đại biến, vội một cái thủy cầu ném đi ra ngoài. Thủy cầu cùng một cái đồ vật ở không trung chạm vào nhau, sau đó đông nhiên nổ tung, cũng may lần này là ở không trung nổ tung. Đối phía dưới thương tổn không phải rất lớn. chỉ là này thanh làm rất nhiều người ù thai tâm mắt lại bị cường quang kích thích xem đồ vật tất cả đều là bông tuyết một mảnh rất nhiều người còn không có phản ứng lại đây liền phát hiện bên người xuất hiện tăng thi dồn dập mà nổ súng khẩn trương mà phóng thích dị năng bầu trời khi thì một chút bay tới lửu đạn nhào lên tới lực lượng hình cường hóa hình tăng thi như thế nào cũng đánh không lại cơ hồ lập tức liền vang lên đầu đả giống dợ, bị cắn xé thảm gào liên ở xe thiết giáp mặt sau quân tạc thượng Cái kia người cao to thật vất vả từ nao chấn động cùng mãn nhãn ngôi sao chung bò dậy, quơ quơ đầu, xuống phía dưới vừa thấy, vội vàng chiều thú giống liên tục đuổi mù nổ súng, một bên tê mau lên xe, bò lên tới. Bên cạnh xe người vội vàng lục tục bò lên tới, ở dưới cái gì đều nhìn không thấy, phía trước giống như tất cả đều là tăng thi. Mau, cá lớn, người cao to hướng cuối cùng một cái còn ở nổ súng hiểm hộ người tê Cái kêu kêu cá lớn người khẩu xuống hướng trên xe một ném, bám lấy xe hoành ngay ngắn phải dùng lực, mặt sau đột nhiên nhào lên tới một cái tăng thi, bắt lấy hắn cổ áo, huyết tinh hư thối đầu gấp không chờ nổi mà thấu đi lên, mở ra ghê tầm miệng, toàn bộ quá trình nhanh đến cực điểm. Phúc! Liên ở cá lớn cho rằng chính mình phải bị căn chết thời điểm, bạch quang chật lóe, tăng thi đầu rơi xuống đất, cá lớn quay đầu liền thấy một nữ tử trong tay sắc bén bắt mắt đường đau lau cái vòng. Lại chém xuống hai cái tang thi đầu Mảnh khảnh trong thân thể giống như có vô cùng sức lực Động tác không kỳ lạ lại chính là cảm giác so người bình thường muốn sắc bén rất nhiều Nàng quay đầu trứng mắt, còn thất thần Nga Hắn lập tức phiên thượng xe tải Biên trường Hy cũng nhảy mà thượng Nàng đi lên không bao lâu Đội ngũ mặt sau không có bị tập kích đến mọi người liền chạy tới chi viện Nàng nhìn phía dưới chém giết chính hàm Tiện tay một trống nhảy lên phòng điều khiển trên đỉnh Nàng thấy vứt đi xe tăng thượng cái kia tăng thi, kia thật là cái tăng thi, quần áo rách nát huyết ô, bộ mặt nửa hủ dữ tợn, môi có một nửa không cánh mà bay, cánh tay thực máy móc, nhưng nó lại có thể không ngừng ném mạnh lựu đạn, một cái tiếp theo một cái, ném xong rồi lại nằm sắp xuống đi lấy. Thật là cái kỳ quái tăng thi, biên trưởng hy kiến thức tương đối nhiều, có trí tuệ tăng thi cũng không phải chưa thấy qua, nàng tưởng cái này tăng thi đại khái còn giữ lại một bộ phận nhỏ sinh thời ý thức. Thì như cái này gặp được địch nhân đầu liễu đạn thói quen trở thành nó một loại bản năng cũng có thể nói là hạng nhất bản lĩnh nó tựa hồ thấy được nàng trong tay liễu đạn xoay cái phương hướng biên trưởng hy thu đao lấy ra đem mồm to kính súng trường đây là cải tạo sau phá giáp năng lực tăng nhiều đang muốn nổ súng kia tăng thi lại đột nhiên rằng cái chán nhiều đem hỏa tiễn sau đó toàn bộ đầu băng một tiếng vỡ ra bốc cháy lên biên trưởng hy cúi đầu đối tượng cố tự ánh mắt Hắn từ phía sau khẩn cấp đuổi kịp tới, chỉ là quét nàng liếc mắt một cái một câu cũng chưa nói, chỉ huy trên mặt đất phân tán người thu nạp đội hình, bắt đầu đối tăng thi đàn tiến hành phản kích. Biên trưởng Hy nhảy xuống xe đỉnh, đẩy ra xe đấu thượng tương đối chen chúc đám người, làm quá làm quá, nơi này có thương tích viên. Nàng tìm được cái kia bị an trí ở góc, đã chính mình rút ra trong ánh mắt kim nhận, đang chuẩn bị tùy tiện băng bó một chút liền gia nhập chiến đấu tay súng, nàng đệ lại hắn. nhìn thoáng qua, trong mắt đều lạ, giữ không nổi, đừng nhúc nhích. Nàng vận dụng một hệ dị năng cho hắn chữa thương, huyết dần dần ngừng, đôi mắt vẫn là huyết nhục mơ hồ, nhưng thoạt nhìn muốn tốt một chút, nàng từ nông trường lấy ra một quyển y ghi dùng băng gạc, bên cạnh cái kia người cao to vẫn luôn nhìn đến vội vàng nói, ta đến đây đi, ta đến đây đi. Biên trưởng hy cho băng gạc, lấy ra một lọ dược, trở về lúc sau phải làm giải phẫu, đem trong mắt gỡ xuống. Hiện tại đừng nhúc nhích miễn cho thương đến thần kinh, ăn trước một chút thuốc hạ sốt. Thuốc hạ sốt mấy thứ này, tuy nói đối dị năng giả tác dụng đã không tốt lắm, nhưng có chút ít còn hơn không, hơn nữa nàng trị liệu, có thể căng thượng một ngày không thành vấn đề. Cái này tay súng đảo cũng kiên cường, trừ bỏ ngay từ đầu kêu thảm thiết một chút, mặt sau đều không rên một tiếng, Tiêu hắn uống thuốc cũng miệng rộng một chương một ngụn buồn đi vào. Xem hắn lập tức muốn đứng lên bộ dáng, nàng khuyên đủ. tạm thời đừng núp ních chúng ta người rất nhiều ứng phó đến lại đây người cao to lập tức phụ họa nhìn nhìn biên trường hy a nha kêu lên biên tiểu thư ngươi cũng bị thương nàng cổ một bên tất cả đều là máu tươi đem nhất tầng màu trắng cổ áo nhiễm đến huyết hồng cũng không biết miệng vết thương ở nơi nào nàng dùng tay áo tùy tiện lau tiểu thương không quan hệ nàng thở hổn hển khẩu khí từ nửa ngồi xổm đứng lên không tự chủ được mà lay động hạ từ bên cạnh xe nhìn lại trước mắt có chút bên ngông nàng lắc đầu lại xem không có liều đạn tang thi chế tạo nổ mạnh khói thuốc súng dần dần tan đi tang thi bại lộ ra tới so với khởi điểm kia linh tinh mấy cái chế phục tang thi hiện tại tang thi có thể dùng thủy triều tới hình dung cũng không biết từ nơi nào toát ra tới đầu đường phố đuôi đều đổ đầy nay phố có hơn 30 mươi mế khoan vì dễ bề triển khai bọn họ là một chiếc xe một chiếc xe khai tiến vào không co song song từ đầu đường đến phố đuôi Tiến vào cũng bất quá 7-8 chiếc xe, nhân số ở ba trăm tả hữu, mặt sau đội ngũ nhìn không thấy. Nhưng này thời không trên mặt đất tất cả đều là tăng thi, tương đương đem này bộ phận người cấp vây quanh lên, hơn nữa còn không ngừng từ kiến trúc, ngõ nhỏ toát ra tới, gào thanh liên tục. Trong đó có một cái chân dài tăng thi phá lệ dẫn người chú ý không phải bởi vì nó thân cao, mà là nó tốc độ, mặc dù ở trên trúc thi đàn trùng, nó di động tốc độ như cũ cực nhanh. giống như thuấn di giống nhau, soát một chút xuất hiện tại đây, soát một chút lại xuất hiện ở kia, một khác trước còn xa thật sự, nháy mắt cũng đã bổ nhào vào người trước mặt. Mọi người phản ứng không phải theo không kịp, chỉ là tầm nhìn đã chịu trở ngại, dự kiến không đến, may mắn mỗi người xuyên đều là đặc thù chế phục, tăng thi nếu là không cần lực chảo là chảo không thoái, hơn nữa đương giá hỏa này gặp phải ai thời điểm, bên cạnh đội viên sẽ lập tức cùng công chi. vài lần đều là như thế này đem nó cấp đuổi đi. Như là phân cao thấp giống nhau, mấy cái tốc độ hình đội viên làm mọi người hiểm hộ, ở đám người cùng thi trong đàn cũng nhảy động lên, đuổi theo tốc độ hình tang thi chạy, cuối cùng một người đem nó cấp bắt được, một người khác theo sau tới một đao chém đứt hai cái đuổi, lại một đao bổ ra đầu. Còn có một cái tang thi lực lớn vô cùng, cánh tay vung lên là có thể đem ba năm cái đại nam nhân đánh bay hộp máu. Nơi đi đến cùng nở hoa giống nhau mọi người bị một đám tắc hai, cuối cùng là một người dơ xích sắt từ trên xe nhảy xuống, từ phía sau khóa trụ nó cổ, một người khác nhân cơ hội lưới lê một thọc, từ cầm đâm vào này đầu. Còn có không ít có dị năng, cũng muốn người hợp lực mới có thể chế phục, nàng thấy cố tự một mặt chỉ huy, một mặt giống ú linh giống nhau di động, chuyên môn hướng về phía những cái đó dị năng tang thi lao đi, trong tay hỏa nhận cùng lánh lệ lưỡi đao một chút một cái. Ở bên cạnh tang thi bắt được hắn phía trước, hắn đã sát thi mà đi, mau đến kinh người. ts Kỳ nghỉ khoan đưa tới kỳ, còn hảo đuổi hai trường tồn cảo, hai ngày này liền dựa tồn cảo quân. Hậu thiên phản giáo, không biết khi nào trường học khoan mang thông suốt, đoạn càng hẳn là sẽ không, các bạn đừng lo lắng o, n nờ, o. mươi 268 độc triệu, phiếm toan tâm tình. Đột nhiên, mọi người ồ lên, mặt sau một chiếc xe tải lớn bị toàn bộ ném đi. Nguyên lai là một cái một hệ tang thi đứng ở mái nhà, dùng màu đen che kín đảo câu cùng ngật đáp bùi gai vật thể câu lấy xe tải sau đó ném đi. Kia bùi gai sốc đệ nhất chức lại muốn đi sốc đệ nhị chiếc, bị phụ cận kim hệ cùng phong hệ dị năng giả liên thủ chém đứt. Tang thi giống giận, lại một cái bùi gai quét ngang xuống dưới, mọi người hô to mau tránh ra sôi nổi tránh né, trốn không thoát người liền bị đương trường quét đến ra chóc thịt bong, nhất xui xẻo chính là trực tiếp phi vào tang thi đôi. Liền xe cũng bị quét đến ao hãm thả lật nghiêng qua đi, không có bị lan đến người tắc chạy nhanh giơ súng xạ kích. Biên trưởng Hy nhìn đến mặt sau đội ngũ đã vọt vào tới cứu viện, còn có vài cái bò lên trên nóc nhà, nhưng cách này bùi gai tang thi còn có chút khoảng cách. Mắt thấy đạo thứ hai lại muốn xuống dưới, hơn nữa ly chính mình này chiếc xe rất gần, biên trưởng Hy dành trước ra tay, ở bùi gai rơi xuống phía trước, dây đằng xoát địa cuốn quanh đi lên, ngay sau đó... thật lớn sức kéo không ra dự kiến mà đem nàng từ trên xe vứt ra đi nàng kêu lên một tiếng cũng không có ngạch tăng chỉ là người ở không trung thời điểm lại một cái dây đằng tật bắn ra đi câu lấy kia tang thi cổ đem nó xả rơi xuống tang thi nện ở trên mặt đất mọi người thủy triều thối lui lại thủy triều nảy lên đi ba lượng hạ đem này tạm thành thịt vụ. mà biên trường hy bởi vì quán tính rơi vào tang thi đàn chung nàng vội vàng điều chỉnh tư thế đạt được một cái tương đối tốt rất xuống tư thế vừa mới rơi xuống đất đầu gối vẫn là hố lượn liền lập tức móc ra kia đem một mét năm đại đao điên cuồng mà phách chém mở ra biên tiểu thư ngã xuống mau cứu biên tiểu thư biên trưởng hy hành vi rất nhiều người đều có nhìn đến thậm chí lúc ấy người cao to chờ mấy người liền ở bên người nàng muốn bắt lấy nàng lại căn bản không kịp trơ mắt nhìn nàng rơi vào thi đàn cũng may bọn họ lập tức bưng lên thương phóng thích dị năng không muốn sống tựa mà chiều phía dưới công kích cơ hồ là vài giây thời gian biên trưởng hy bên người tang thi toàn bộ ngã xuống đất trên mặt đất các đội viên lập tức tiến lên yểm hộ nàng hướng bên cạnh xe lui mọi người lui về tới sau lại bởi vì dị năng tang thi bị rửa sạch đến không sai biệt lắm mọi người không có cố kỵ mà khai hỏa tang thi thành phiến thành phiến mà ngã xuống đi này đó tang thi vô luận là nhiều ít dai một khi không có dị năng Liên đối huấn luyện có tố thả dị năng giả chiếm đa số chạy máy bộ đội không có quá lớn uy hiếp, số lượng lại nhiều, cũng thắng không nổi mưa bom báo đạn, từng mảnh mà cùng phá bố giống nhau ngã xuống đi. Biên trường Hy bị người hộ ở phía sau, dựa vào xe chống đại đao, hơi hơi rồn rập mà thở dốc đồng thời có thương tích giả bị hoặc dọn hoặc khiêng hoặc đỡ trở về, nàng lau bắn man ô cho quế vật mặt, làm cho bọn họ đều đến xe cùng xe chi gian đất chống đi lên, bắt đầu cho bọn hắn chữa thương. Mọi người đều phi thường tự giác, trừ phi vết thương chí mạng hoặc là phi thường khẩn cấp, nếu không đều sau này dựa. Biên trường Hy biết trong đội ngũ cũng là có một ít một hệ, hơn nữa đều huấn luyện quá, sẽ ở trước tiên đối người bệnh tiến hành cứu trị, vì thế liền tùy tiện kéo hai cái không bị thương người. Làm cho bọn họ đi tìm bị thương nặng trí mạng người, sau đó trở về mang nàng qua đi. Loại này thời điểm. thường thường giây phút là có thể quyết định một người là sống sót vẫn là biến thành lạnh băng thi thể nàng thấy nhiều cái loại này bởi vì không chiếm được kịp thời trị liệu hoặc là một hệ năng lực không đủ ở một hai phút nội liền tim đập đỉnh chỉ sầu thảm chết đi người đừng nói thật là có trọng thương người biên trưởng hy đi theo bọn họ ở phân xưởng ở trong đám người chui tới chui lui tìm được rồi xương sọ gãy xương tìm được rồi nửa bên mặt bị sốc lên Tìm được rồi cái bụng bị sẽ lạn ruột chảy đầy đất, cũng tìm được rồi một con cánh tay không cánh mà bay hoặc xương sườn chọc thủng nội tạng từ từ người bệnh. Này đó phần lớn là lực lượng hình tang thi cùng cái kia bụi gai tang thi làm chuyện tốt. Ở biên trường Hy cứu mười mấy người lúc sau, chiến đấu rốt cuộc toàn diện kết thúc, người bệnh bị dọn đến cùng nhau. Nhưng tuyệt đại đa số chính bọn họ một hệ cùng quân y dì liền có thể ứng phó rồi. thậm chí còn có cái một hệ dùng hoảng sợ ánh mắt cùng thật cẩn thận khẩu khí dò hỏi biên trường hy, biên tiểu thư ngươi không quan trọng đi biên trường hy dương máu chảy đầm địa tay cúi đầu nhìn xem chính mình ách là chợt vật điểm có chính mình huyết có người khác huyết cũng có tang thi đồ vật nàng nghĩ thẩm chính mình trên mặt nhìn qua nhất định rất giống tắm máu chiến đấu hăng hái mà ra bằng không những người này sẽ không dùng tương đương sùng bái lại lo lắng ánh mắt xem nàng nàng còn có chút suyễn Liên tục mật độ cao thuyên chuyển dị năng làm nàng có chút ăn không tiêu, đầu choáng vá ngực buồn, đại địa phản phất ở đông đưa, cười xua xua tay, thối lui đến một chiếc bên cạnh tương đối trống không bên cạnh xe, cố hết sức mà cởi dơ hề hề áo ngoài ném ở một bên. Kiểm tra một chút, xác định tàng thi đều chết thấu. Tới mấy đội người đem đổ ở trên đường rời đi, tinh hoạch lấy ra. Tăng mạnh quanh thân tuần tra, đội ngũ tại chỗ nghỉ ngơi. Nàng híp mắt nhìn xem cô tự còn ở bận việc. Ngồi dưới đất tử nông trưởng lấy ra khối khăn lông cùng thủy, ướp nhẹp sau lau khởi mặt, khăn lông trắng lập tức biến lên dơ. Chết một chút, lại đi lau dính thắp thắp cổ, mặt trên huyết vẫn là nóng hổi. Nàng tiểu tâm mà sờ soạn tả nhĩ phía trên đỉnh đầu, dính tới một tay huyết, không khỏi gắt gao như mày. Nàng thiên động nhiễm huyết ngón tay, còn có thể nhìn đến làn da địa phương than trì khó coi, móng tay phiếm hôi màu tím, đồng nhiên ngón tay biến thành bóng trồng, một cái hoảng ra hai cái tới. sau đó lại sát nhập đến cùng nhau ngón tay bên cạnh vượng ra bảy màu mà mơ hồ quang nàng nhắm mắt khó chịu cảm giác càng sâu trước mắt từng đợt đen nhánh lúc này mới ý thức được đại khái không phải sử dụng dị năng kết quả mà là trên đầu động không lấp kín ta trời ạ nàng lẩm bẩm một câu vội vàng bẻ một quả phiến lá hàm tiến trong miệng lúc này mới chậm rãi cảm giác hảo điểm Lưu đạn nổ tung thời khắc đó xe thiết giáp bị tạc nứt ra tới vài khối toái cương Trong đó một khối liền tạp tới rồi nàng trên đầu, quá nhanh, nàng vốn nên né tránh. Không ngừng trên đầu, nàng bả vai cùng cánh tay còn có hậu bối đều bị sóng xung cập, quần áo cũng phá, chỉ là quần áo là màu đen nhất thời nhìn không ra tới vết máu. Cũng đại khái là lần đến toàn thân đau đớn cùng đối chính mình tự tin, làm nàng xem nhẹ trên đầu miệng vết thương, chỉ là qua loa vận khởi dị năng trị liệu một chút. Lúc sau lại hành động kịch liệt, không ngừng sử dụng dị năng. Chờ phục hồi tinh thần lại đã tương đương nghiêm trọng. Nàng khúc khởi đầu gối, tay đắp ở mặt trên, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất, dương khô ráo tái nhợt môi thấp thấp thở dốc, mồ hôi dọc theo cằm một giọt một giọt nền ở mặt đất, ước chừng qua mười mấy giây, nàng mới xác định trên đầu hoàn toàn cầm máu, không khỏe bệnh trạng cũng ở dần dần biến mất, lúc này mới mọc ra một hơi. Giống như quỷ môn quan dạo qua một vòng, nàng lại cầm điều khăn lông ướt đem chính mình thu thập thỏa đáng Rửa sạch sẽ hai tay, sau đó tìm đỉnh rộng thùng thình mũ mang ở trên đầu. Lúc này cố tự mới từ nơi xa tới rồi, xài bước cơ hồ chạy vội lên cái loại này. Lại đây khi thậm chí mang theo tiếng gió, hơi thở cũng có chút xuyễn. Đây là cốc. Bị thương. Nghiêm trọng sao? Hắn tưởng gỡ xuống nàng mũ xem, vừa rồi giống như nhìn đến ngươi trên đầu. Biên trưởng hy nhìn hắn mặt là vừa nghị lạnh lùng thả ẩn chứa sắc khí. nhưng nôn nóng thái độ lại cơ hồ đem hắn lãnh đạo khí thế tiêu tẫn không biết rất nhiều người nhìn sao nàng cười hạ đã không có việc gì đừng nhìn tóc đốt trọi nàng không nói dối đích xác bị ngọn lửa đốt tới một mảnh tiêu ở bên nhau cùng ổ gà dường như trở về khẳng định muốn cắt tóc cố tự hầu nghi mà nhìn nàng có chút không tin nhưng có người chạy tới thấp giọng xin chỉ thị cố đội có người bị tang thi chảo bị thương làm sao bây giờ đây là đại sự Trước kia rất ít xuất hiện như vậy nghiêm trọng tình huống, cố tự hỏi, vài người. Ba cái, một cái bị cắn thương, hai cái chỉ bị chảo phá ra, đều thực thanh tỉnh, cùng người bình thường giống nhau. Đây mới là khó giải quyết địa phương, nếu như bị cắn đến sắp chết, hoặc là mau cuồng hóa, kia giết chính là, nhưng người cố tình vẫn là hảo hảo. Đương nhiên, vô luận là cái dạng gì, bị tang thi lộng thương đây là mỗi người nhất sợ hai sự. Đối đội ngũ sĩ khí ảnh hưởng cũng thật không tốt. Cố tự do dự mà nhìn xem biên trường hy, biên trường hy mỉm cười nói, Ngươi đi đi, ta đã không có việc gì. Nàng nhìn cố tự rời đi, có một lát chố mắt, đảo mắt nhìn đến một cái đầy mặt máu tươi người cao to ngơ ngác nhìn chằm chằm chính mình. Thiếu chút nữa dọa nhảy dựng, nhận ra cái này người cao to chính là cái kia đem kim hệ tăng thi bạo đầu cái kia, hắn như thế nào chạy đến nơi đây tới. Làm sao vậy? Ách, cái kia, ta muốn hỏi một chút biên tiểu thư có hay không yêu cầu hỗ trợ. Hắn rất có chút ngượng ngùng mà nói, bởi vì ta xem ngươi chảy rất nhiều huyết, hơn nữa bước chân cũng có chút hư nhuyễn, vừa rồi hình như lập tức muốn ngã xuống bộ dáng. Biên trưởng hy lại nhìn trên mặt hắn nửa rất không xong kia khối da thịt, đó là bị nàng một thứ thượng lớp băng cắt vỡ, treo ở nơi đó người xem thâm đến hoảng. Ta không có việc gì, ngươi mau đi đem trên mặt xử lý một chút, khoái dọa người. Hắn ngơ ngác mà sờ sờ mặt, tê một tiếng, động thủ đem kia thịt đỡ hảo, một bên còn ngây ngô cười, điểm này tiểu thương không có việc gì. Kết quả hắn một buông tay, kia thịt lại rớt xuống dưới. Biên trường Hy cảm giác nổi da gà đều đi lên, rất kỳ quái, nàng lại ghê tẩm đáng sợ trường hợp đều xem đến. Nhưng trước mắt cái này thật sự làm nàng không biết nói cái gì hảo, xương cốt đều giống như lạnh nửa thanh, vì thế lập tức cùng Huy rồi bỏ giống nhau, mau đi mau đi. Nàng như vậy ghét bỏ biểu tình chẳng những không làm người cao to không cao hứng, ngược lại hắn ngoài ý muốn rất nhiều cảm thấy rất thân thiết, bởi vì đại gia một cái bộ đội, đều là như vậy cẩu thả không, câu nệ tiểu tiết nói chuyện làm việc thực trực tiếp. Hắn ai một tiếng, đi rồi hai bước, lại quay đầu lại lén lút nói, "Biên tiểu thư ngươi đừng không cao hứng, chúng ta cố đội cũng là bất đắc dĩ, mọi người đều yêu cầu hắn liệt." Biên trưởng hi ngẩn ngơ, bả vai chậm rãi suy sụp xuống dưới. Liền cái người ngoài cũng nhìn ra được tới Cố tự trước tăng cường trong đội ngũ sự Nàng trong lòng tự nhiên là có điểm phiến toan Nhưng cũng minh bạch cố tự là người Hắn vừa rồi nếu là vì quan tâm nàng mà từ bỏ dẫn dắt cả đội người tác chiến Nếu là trí sắp biến thành tăng thi đội viên với không màng mà chỉ an ủi nàng Vậy không phải hắn cố tự cố thiếu tướng Không phải nàng thích người Hắn là cái quân nhân Cũng là cái có đảm đương người Này liền ý nghĩa hắn sẽ có tương đối nhiều ràng buộc Giống như Bắc Thượng, hắn có thể thống thống khoái khoái mà đi, phía Bắc có rất nhiều người, hắn cũng không một hai phải ở chỗ này mang đủ thành viên tổ chức, hơn nữa hơn phân nửa hơn phân nửa hắn mang lên đều chỉ là người thường. Mang lên lớn như vậy bộ đội, chẳng những hắn muốn bội nhiều, nàng cũng sẽ đi theo bị liên lụy. Lại giống như hôm nay hành động, tuy rằng không có minh xác nói qua, nhưng nàng biết hôm nay nàng chỉ là sở hữu đội viên chung một cái, hắn sẽ không cấp đặc thù chiếu cố. Yêu cầu nàng xuất lực thời điểm cũng không có nút ở phía sau mặt đạo lý. Lấy nàng độc lai like độc vãng làm theo ý mình tính cách, như vậy ràng buộc, như vậy trách nhiệm, vừa lúc là nhất không thích. mươi 269 bất bình, trường hy mâu thuẫn. Chính là có biện pháp nào đâu. Nàng lựa chọn người này, tự nhiên muốn tiếp thu hắn hết thảy Hắn muốn chỉ lo thân mình, nàng bồi hắn, hắn muốn kiêm tế thiên hạ, nàng cũng sẽ bồi hắn. Hắn có bao nhiêu trách nhiệm nhiều ít mục tiêu, nàng cũng sẽ giúp hắn gánh vác vì hắn xuất lực. Hai người ở bên nhau, không chỉ có là ngọt ngào ôn tồn, còn muốn cho nhau chia sẻ sóng vai cùng nhau, cố tự đáng giá nàng làm như vậy. Nàng cũng phát hiện chính mình ở bất chi bất giác chung bị chậm rãi thay đổi. Trước kia, bao gồm kiếp trước, nàng dùng một hệ cứu người, phần lớn là vì từ giữa chứng minh chính mình giá trị, bởi vì mặt thế không có giá trị người là rất khó sống được đi xuống. Chẳng sợ bởi vậy bị cảm tạ, nàng cảm thấy cao hứng, cũng rất lớn trình độ không phải bởi vì cứu một cái sinh mệnh, mà là mặt khác một loại cảm giác thành tựu. Nhưng ở Giang Thành bệnh viện ngây người lâu như vậy, nàng tâm thái chậm rãi trở nên không giống nhau, vô luận là cứu người có thể đạt được ích lợi, có thể trợ giúp hắn phân ưu, vẫn là bị người cảm tạ sùng bái học tập, nàng dần dần phát giác đây là một kiện có thể phát ra từ thiệt tình cảm thấy vui sướng cùng tự hào sự. Còn có giống hôm nay Nếu đổi làm trước kia, nàng là tuyệt đối sẽ không như vậy liều mạng, vô luận khi nào, nàng vĩnh viễn này đây chính mình an nguy vì đệ nhất. Nhưng hôm nay nàng lại suýt nữa đem chính mình rơi vào nguy nan, nếu không có tiểu mầm phiến lá làm bảo mệnh phù, nàng không biết nếu vừa rồi té xỉu, nơi này có ai có thể cứu được nàng. Kia căn bản chính là trong nháy mắt sự. Nàng ở dần dần mà đem cô tự sự coi như chính mình sự đi nỗ lực, đem người của hắn coi như chính mình thủ hạ đi chiếu cố. Nàng ở một chút lý giải hắn ý tưởng cùng cách làm, đem chính mình dung nhập đến hắn tổ chức chúng đi. Nhưng đồng thời, hắn lại hiển nhiên không thể đem chính mình coi như hắn đệ nhất. Lúc trước nàng không nghĩ tiếp thu hắn, liền có suy xét đến điểm này. Hắn phải làm sự, hắn muốn quan tâm người quá nhiều, hắn là nàng duy nhất, nhưng trái lại lại hoàn toàn không có khả năng. Nàng biết loại này ý tưởng thực dị dạng, cho nên nàng vẫn luôn thực khắc chế, vẫn luôn không đi nghĩ lại. Trừ phi là một cái ích kỷ hẹp hòi yếu đuối. Cái nào nam nhân sẽ chỉ quay chung quanh bạn lữ chuyển. Nhưng những cái đó hắn đặt ở trong lòng người cùng hắn cảm tình quá thâm hậu, gần chỗ khâu phòng đám người liền thôi. Nàng cùng bọn họ rốt cuộc cũng coi như cộng hoạn nạn quá, nhưng nơi xa mộ vị thủ trưởng đâu. Nàng cười khổ một chút. Nàng căn bản không hiểu biết hắn thế giới. Nàng không đi hỏi, cũng không nghĩ hỏi, nàng hy vọng ở đối mặt những cái đó trước. Đem chính mình ở hắn bên người phân lượng ra tăng điểm, lại ra tăng điểm. Nàng không muốn làm một cái nói không nên lời, có thể có có thể không phụ thuộc. hôm nay phân tâm tư, nàng tự nhận tương đối nỗ lực, trước kia vẫn luôn thực hảo, nhưng một khi chính thức mà chính quy mà hành động, vấn đề liền xuất hiện. Hắn đệ nhất suy xét đối tượng không có khả năng là nàng. Hôm nay chỉ là cái bắt đầu, về sau tới rồi thủ đô, còn sẽ xuất hiện những người khác, chuyện khác. ra tới một cái có thể đối hắn ra lệnh ảnh hưởng người của hắn. Một cái hắn tôn kính đến cực điểm sẽ không cãi lời người. Biên trưởng hy dựa vào bánh xe thượng, giơ lên đôi tay ngơ ngẩn nhìn, có đôi khi nàng sẽ tưởng chính mình rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, một cái trong mắt chỉ có nàng, đối nàng nói gì nghe nấy, chịu nàng khống chế, có thể cùng nàng đi chân trời góc biển người không khó tìm, nhưng có thể làm nàng khuynh tâm đi theo người, liền tuyệt không sẽ chỉ nhớ thương nàng, này vốn là mâu thuẫn, Lại là cần thiết đồng thời tiếp thu Nàng thậm chí cảm thấy Chính mình chậm chạp nói không nên lời Chính mình hai cái bí mật Chính là đang chờ đợi tương lai nhất hư cục diện Nàng tưởng cho chính mình lưu Một cái đường lui Tâm lý thượng cùng khách quan thượng Không đến thủ đô Không thấy rõ ràng toàn bộ cục diện Nàng tâm định không được Cố tự không có sai Hắn đã làm được thực hảo Sai chính là nàng lòng dạ khó bình Sợ hãi tương lai Lược làm nghỉ ngơi chỉnh đốn Cố tự an bài một đội người đem mười mấy cái bị thương nghiêm trọng nhất người cùng ba cái bị tang thi lộng thương cũng khóa lên người đưa về căn cứ đi, nên trị liệu trị liệu, nên làm cuối cùng từ biệt, liền phải từ biệt, nên săn sóc căn ủi, cũng muốn kịp thời đúng chỗ, quyết không thể bởi vậy mà ảnh hưởng đại cục. May mắn hiện tại ra tới không nhiều lắm hơn 20 dặm đường, hồi trình lại là bị dọn dẹp quá, hẳn là không có nguy hiểm. Đến nỗi những người khác, chỉnh đốn một chút tiếp tục đi tới. biên trưởng hy có chút lo lắng ba cái chuẩn tăng thi có thể hay không đi vào căn cứ bất quá ngẫm lại cố tự nếu như vậy nói tự nhiên có hắn biện pháp nàng lần này không dám thắc đại tìm chiếc xe tải ngồi vào ghế điều khiển mà xe tải tài xế thực xảo chính là cái kia người cao to đương nhiên không phải xảo mà là hắn ngạnh thò qua tới xe bị an bài ở đội ngũ trung đoạn tương đối an toàn một vị trí hắn liền miệng rộng lạp lạp hỏi nghe nói ngươi trước kia đã cứu một sĩ binh Sau lại hắn coi như ngươi tài xế có phải hay không? Biên trưởng hy nghĩ nghĩ, này nói chính là trương bất bạch, hắn hiện tại là ta tài xế, bất quá ta không có đã cứu hắn mệnh. Chính là cho điểm ăn. Hắc hắc, ta cũng là trong quân đội ra tới, ta liền hâm mộ tên kia hảo vật khí. Người cao to lựa chọn tính nghe xong nửa câu, ta cũng là trong quân đội ra tới, ta kêu bánh quy, tên này đủ đậu đi. Ngươi xem có thể hay không cũng thu ta đường cái tùy tùng. Trước sau đánh tạp chạy chân cũng đúng, ngươi xem ngươi lại đã cứu ta mệnh, ta sẽ thể sống chết nguyện trung thành. Biên trường Hy tà hắn liếc mắt một cái, ngươi đã có biên chế, chạy máy bộ đội mỗi người đều là ngàn trọn vạn tuyển tiến vào, ngươi vì cái gì tưởng đi ăn mắng khác? Hắc hắc, không phải đi ăn mắng khác, không phải đi ăn mắng khác. Ta người này thực thấy đủ, tâm nhãn cũng thật, không phải xem biên tiểu thư ngươi anh dũng cường hắn sao. Ta bánh quy cuộc đời liền bội phục ngươi loại người này. Ha ha, người thành thật sẽ như vậy khen chính mình sao? Nàng nói, cố thiếu tướng không cũng rất cường hãn. Hắn so với ta nhưng lợi hại nhiều. Kia không giống nhau, đó là nên, cố đội luyện nhiều ít năm. Hơn nữa không cường hắn có thể đương lão đại sao. Ngài liền không giống nhau, ngài một nữ hải tử có thể có hôm nay thành tựu trên người nhất định tràn ngập truyền kỳ, có thể viết thành một bộ chua sót huyết lệ thăng cấp sử. Đến, ngài đều toát ra tới. Biên trường Hy chiều ngoài cửa sổ mắt trợn trắng, như vậy cái không đàng hoàng chính là như thế nào tiến này quang huy tinh nhuệ chạy máy bộ đội. Nàng đương nhiên không có đáp ứng người này thỉnh cầu, đối hắn các loại vấn đề các loại toái toái niệm đều câu được câu không mà hồi, may mắn trên đường cũng không có quá nhiều có thể làm người vẫn luôn vô nghĩa thời điểm, thực mau lại chiến đấu, thực mau chiến đấu kết thúc. Biên trường Hy trạng thái không tốt, Bánh Quy cũng biết điểm này, luôn là tận lực tránh cho lâm vào chiến hỏa vòng. Tuy rằng này có đảo binh hiểm nghi, cho nên yêu cầu hắn thời điểm, hắn sẽ trước tiên lao ra đi chiến đấu. Biên trưởng Hy cảm nhớ hắn chiếu cố, cũng suy xét đến chính mình tình huống, liền làm làm chữa thương cùng thu rác rưởi công tác, dọc theo đường đi trở nên tương đối nhẹ nhàng. Dù sao cũng là 5.000 tinh binh lương tướng, chỉ cần không phải hiểm yếu đến thái quá tình huống, tổng có thể hữu kinh vô hiểm, tới rồi buổi chiều hai điểm nhiều thời điểm, bọn họ cũng đã đẩy mạnh đến trạng cuối. cũng liền thấy được kia tòa trong truyền thuyết lại tiểu lại hẹp lại mỏng năm lâu thiếu tu sửa nhịp cầu biên trưởng hy nhìn kiều biên một khối tấm bia đá thế mới biết này tòa kiều còn có tên têu xa đường kiều vượt ở giang thượng một tòa kiều tên mang cái đường tự thật là nửa điểm khí thế cũng không hơn nữa dưới cầu mặt nước cũng đích sắc hẹp chung quanh bờ sông vốn là hình thành một cái biến chuyển góc độ hơn nữa hai bờ sông xây dựng thêm đi ra ngoài hai khối hưu nhà nơi hai bờ sông lại cây rừng thấp thoáng hiện tại là không mục, có vẻ này một khối căn bản chính là một cái hà bộ dáng. Nhan ngôi thời điểm, biên trưởng hy nghe có người nói, này vốn chính là nước sông một cái chi nhánh, vốn dĩ liền có thể xưng là hà, là quá giang nhất hẹp một chỗ. Có người hỏi, kia không phải những người khác đều phải lại đây. Vạn nhất đem này tòa kiểu cấp tế sụp làm sao bây giờ? Vậy làm cho bọn họ đi khác tiểu bái, kỳ thật quá giang kiểu rất nhiều. cũng có bị hủy kia tòa kiểu như vậy kiên cố đại khí, nhưng kia ở trăm dặm ở ngoài, có lẽ bị mặt khác cái gì căn cứ cầm giữ, chạy tới nơi không thực tế thôi. Nói chuyện phiếm thời điểm, mọi người đã đem nhịp cầu cập dưới cầu cùng hai bờ sông tình huống đại khái sơ đấu cố tự làm người lấy tiểu tổ vì đơn vị qua cầu, đệ nhất đội từ hắn tự mình dẫn dắt thả mỗi một người trên tay đều bưng trọng hình vũ khí, mặt sau đội ngũ tắt theo sát chiếu ứng. Biên trưởng Hy cùng còn lại mấy cái không gian hệ tác phụ trách thu xe, một hồi cấp vận đến bờ bên kia đi. Có vật tư bọn họ là trọng điểm bảo hộ đối tượng, cho nên kỳ thật biên trưởng Hy vốn dĩ liền không cần chiến đấu, chỉ là nàng không nghĩ vẫn luôn hôn hậu cần. Bọn họ từ lấy tiểu tổ người bảo hộ nghỉ ngơi, nhìn hà bờ bên kia tình huống. Bờ bên kia là một cái chiếm địa diện tích rất lớn chỗ ăn chơi, kỳ thật chính là một cái công viên bộ dáng, có tu sửa thật sự xinh đẹp rào chắn. Có đình hong gió, có bàn đá ghế đá, có ngắm cảnh xe đạp, có xem xét dùng cây tối hoa cỏ, trong nước còn có ngắm cảnh thuyền. Chỉ là hiện tại hết thể đều thực tĩnh mịch cùng suy bại, không thể nhìn ra đã từng phát sinh quá thảm kịch dấu vết. Cái này công viên vốn là cái không tồi địa phương, nhưng ly thủy thân cận quá, vừa rồi đại đội nhân mã quá khứ thời điểm, trong nước chính là không thiếu đằng khởi hình thù kỳ quái đồ vật, chúng nó còn sẽ hướng trên bờ, sau đó lập tức bị nhân đạo tiêu diệt. Công viên lại qua đi đại khái là đường cái cùng phong ốc, bất quá thấy không rõ, chỉ nghe được chiến đấu thanh âm thực mau vang lên hơn nữa vẫn luôn liên tục. Biên trưởng Hy biết tìm một cái thích hợp làm doanh địa địa phương cũng không dễ dàng, hơn nữa Chiếu cố tự ý tưởng, cái này doanh địa muốn khá lớn, về sau tám đại đội người đều phải lại đây, thậm chí muốn ngây ngốc một đoạn thời gian. Muốn tránh đi khả năng sẽ phát sinh bạo loạn căn cứ, tránh cho quá không được ra nguy hiểm. Hơn nữa chờ đợi trên đường tuyết động hòa tan. Hơn 30 vạn người, đặc biệt vẫn là lâm thời tổ kiến lên, nếu bất tận sớm tìm ra lộ, đến lúc đó một loạn, đừng nói ngoại giới nguy cơ, chính là đội ngũ bên trong đều khả năng mất đi khống chế, đây là mang lên đại bộ đội gian nan chỗ. Đợi đại khái có một giờ, nơi này lưu thủ người phụ trách thông tin nghi vang lên tới, hắn lập tức vung tay lên, đi. Biên trường hy chạy ở bên trong. từ trên cầu xem đi xuống xem đến rõ ràng hơn cái đầu cực đại hiếm lạ cổ quái thủy sinh sinh vật từ hắc đáy nước hạ nhảy lên có có thể trực tiếp nhảy đến người trước mắt mặt bị một đao huy chạm nàng nhìn thoáng qua liền chuyên tâm đối phó dưới chân lộ công viên bắt đầu liền có người tiếp ứng bọn họ xuyên qua công viên bước lên đường cái trên đường tất cả đều là mới mẹ tang thi thi thể phiên bỏ chiếc xe đảo chiếc cây cối tiếp ứng người vừa đi vừa nói ly này đó phòng ở xa chút Bên trong còn không có rửa sạch, bất quá cửa ra vào đều lấp kín, tang thi cũng ra không được. Chúng ta đi trước doanh địa, đó là đường cái biên một khối đang ở khai phá công trường, ly này có điểm xa. T.S. Có thể tiếp thu trường hy ý tưởng sao? Ta cảm thấy khá tốt lý giải, không ai không nghĩ trở thành ái nhân trong lòng đệ nhất trọng muốn gì đến là duy nhất quan trọng, huống chi nàng thực thiếu cảm giác an toàn, còn có không biết người cùng sự kiện ở phía trước chờ. T.S. Đến trường học lạc, cư nhiên lập tức liền có võng, thật vui vẻ. Ngày mai bắt đầu một vòng song càng. chương 270 xuẩn xuẩn, khắp nơi tâm tư động, canh một. Đại khái muốn khai phá ra một cái tiểu khu hoặc là thương vụ trung tâm công trường, mới đến đánh nền bước đi, phóng nhãn nhìn lại hoàng thổ một mảnh. Khả quan chính là diện tích rất lớn, có một cái cỡ chung cuộc sống đại học khu như vậy lớn, tuy rằng ngốc không dưới 32 vạn người. nhưng ba bốn vạn người vẫn là có thể an trí xuống dưới hiện tại mọi người ở khuôn vác tang thi sửa sang lại nơi sân rất nhiều kiến trúc tài liệu bao gồm cần cẩu xe nâng này đó đều là có sẵn chỉ là xe phần lớn gì xét loang lổ nổ lốt, không thể dùng chung quanh có một vòng thép tấm cùng bọt biển bản vây lên tường vây có người ở nơi đó thí nghiệm kiên cố độ càng nhiều người ở chung quanh tìm tỏi tang thi bài trừ nguy hiểm tới cá nhân đối bọn họ này đó không gian hệ nói đem chiếc xe dọc theo tường vây nội duyên bày biện vòng không cần quá lớn phải dùng này đó xe làm thành một vòng tròn làm cái chán nhưng muốn lưu ra một cái xuất khẩu tới người này là lần này 5.000 người chỉ huy viên chỉ huy viên có ba cái hai cái chỉ huy tác chiến một cái liền phụ trách cái này tương đối phức tạp xây dựng nhiệm vụ đến nỗi cô tự là đội trưởng là tổng dẫn đầu Cái này chỉ huy viên tự nhiên nhận thức biên chứng hy, thực khách khí mà thỉnh nàng lấy ra công trình xe cùng kiến trúc tài liệu này đó, yêu cầu dùng này đó đem công trường tu chỉnh một chút. Chờ công trường hơi chút sửa chữa xong, mặt đất nước bùn giọt nước bị sẵn điểm, điền thật săn bằng, nàng chiếu chỉ điểm, ở riêng vị trí thượng phóng thượng từng tòa nhà ở, khá lớn dày nặng xi si mang phòng, mỗi tòa tam gian phòng, suốt 30 tòa, tiểu một chút phòng đơn nhà trệt có 50 tòa, còn có mặt khác đủ loại căn nhà nhỏ. Những người khác mắt thấy, rất có lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng cảm giác, hơn nữa một cái nho nhỏ bóng người dơ tay chính là một tràng căn phòng lớn, còn cùng cải tráng giống nhau dọn xong một tòa lại một tòa, nhìn cũng rất đổ sộ do người. Bọn họ tạm thời không biết chính là, này đó trong phòng mặt phần lớn sinh hoạt vật tư bao gồm đồ ăn nước uống quần áo đều bị hảo, trực tiếp vào ở là được. Đây là ngày hôm qua đi Giang Chi Hoán kia phía trước, Nàng chạy đến hoạt động trung tâm đi, làm mọi người hỗ trợ bố trí, liền phòng ở cũng là từ khắc không gian hệ kia bọn họ nơi đó dịch lại đây. Phần 85 Tổng cộng 200 nhiều gian nhà ở, một gian nhà ở an trí 5 người, cũng bất quá một ngàn nhiều người, cho nên nàng lại từ nông trường lấy ra cũng là ngày hôm qua vội vàng bắt được tấm ván gỗ, gạch linh tinh đồ vật, làm mọi người cấp phô ở phòng ở chung quanh, này có thể cho người ta đáp lều chạy làm sàn nhà. Tổng so trực tiếp ở bùn đất trong đất cường. Hiện tại kiến phòng ở là khả năng không lớn, ngày mai nàng còn sẽ làm ra có sẵn phòng ở. Bận việc nửa ngày, cuối cùng có điểm bộ dáng lúc này ở bọt biển tường ở ngoài, nhân công bổ tới đầu gỗ chắc tràn đầy gai nhọn trướng ngại vật trên đường thả rất nhiều, bấy dập cũng đào không ít, mà ở tường bên trong trên xe, mỗi cách mấy chiếc liền có người chấp thương đứng gác, bởi vậy, một cái doanh địa hình tượng qua loa đại khái đứng lên tới. So tưởng tượng chung muốn thuận lợi. Mai kia lại lộn cái giống dạng phòng ngự tường đây. Liên cang lại như vậy hồi sự. Biên trưởng Hy lấy ra một chỉnh xe nguyên liệu nấu ăn, mọi người bắt đầu đáp lều lớn nấu cơm, cơm còn không có thủ, cố tự dẫn người đã trở lại, tuyên bố chung quanh mười dặm mà nội nguy hiểm đã bài trừ. Bởi vì thời gian cũng có, hắn lưu lại 2.000 người đóng giữ cái này tân doanh địa, những người khác cùng nhau hồi căn cứ. biên trưởng hy rời đi trước còn lưu lại hơn 20 xe vật tư mỗi xe đều dùng rắn chắc vải dầu bó nhìn không ra tới bên trong là thứ gì cũng không có biện pháp không dấu vết mà mở ra cái khắc không gian hệ cũng từng người thả ra số xe vật tư nay cũng đều là kế hoạch bên trong ý nghĩa từ hôm nay trở đi bọn họ liền rời đi vật tư phóng không không gian ngày mai hoặc là về sau tiếp tục đi dọn còn ở trong căn cứ vật tư trở lại căn cứ biệt thự thiên đều đen nhánh Hôm nay đại khái là biên trưởng hy mệt nhất một ngày, lung tung tắc mấy khẩu cơm. Nàng liền lấy tinh lực vô dụng vì lấy cớ đi trên lầu nghỉ ngơi. Ghé vào mềm mại trên giường đỉnh sẽ thi, nàng chậm gì gì mà bỏ dậy, nhìn trống chân phòng. Sữa bò không ở, cố tử cũng chưa trở về liền lại vội đi, bởi vì sáng mai nhất hào đại đội liền phải rời đi. Thậm chí sẽ so hôm nay càng bận rộn. Nàng vào nông trường, tắm rửa một cái. Đem một thân huyết y y bao ở trong túi về sau cùng sinh hoạt rác rưởi cùng nhau nem xuống, sau đó dọn ra ghế dựa, cái bàn, thật lớn gương, vai cổ đẩy ra tóc, nhìn trên đầu miệng vết thương. Nô, là thực đáng sợ một cái miệng vết thương, có trẻ con nắm tay như vậy lại hướng ao hãm đi xuống, trung gian còn có một cái thon dài khẩu tử, đại khái tạp đến nàng kia đồ vật có một cái thực bén nọ lăng. Hiện tại miệng vết thương đã khép lại đến không sai biệt lắm. Chính là còn thư ước ác, rất đau, hơn nữa dính đi vào hảo chút căn tóc, chung quanh đầu tóc đều là màu nâu, máu loang động lại ở phía trên, trở nên ngạnh băng băng. Thật là thất bại, làm cho chính mình như vậy chật vật. Nàng tìm tới cồn ý ốt cùng cồn, dùng đông y y tế dính ướt rửa sạch một chút miệng vết thương, đau đến nàng nết miệng, kỳ thật nàng chủ yếu là tưởng đem đầu tóc cấp làm ra tới, miệng vết thương nói, nếu không chết được, lấy nàng thể chất khẳng định sẽ chậm dại khôi phục. Bất quá cuối cùng quá đau, nàng tư bỏ, liền đông y tế dính thủy, đem bên cạnh sợi tóc thượng huyết một chút tẩy đi, rửa không sạch liền cùng bị đốt chọi đầu tóc cùng nhau cắt rớt. Lộng xong rồi này đó, nàng phát hiện chính mình đói đến bụng thầm thịt đê đi bên cạnh đất trồng rau hái được cái thuộc thấu đỏ tươi cà chua, tùy tiện xoa xoa liền cảm Một bên nhìn xun xuê tươi ngon đất trồng rau, một bên nhìn xem lớn lên sơ mật không đồng nhất lúa nước, đã là đệ nhị quý tiểu mạch. Phun màu trắng đoá hoa đông, lớn lên rất là khỏe mạnh du thụ, còn có bờ bên kia những cái đó đáng yêu hoạt bắt các con vật, thỏa mãn rất nhiều buồn ngủ đánh út lại, nàng điều hảo đồng hồ báo thức liền trực tiếp dưới ánh nắng phía dưới ngủ rồi. Ban đêm căn cứ không hề ngày xưa yên lặng, cơ hồ khắp nơi các phái đều sinh động thậm chí sôi trào. Vốn dĩ liền không xem trọng căn cứ tiên đồ, muốn đi người liền không nói, vốn dĩ không chuẩn bị rời đi. Còn muốn lại nhiều quan vọng thậm chí là rất có tin tưởng căn cứ có thể căng đi xuống người đều ngốc không được. Chủ nhịp cầu hủy hoại, lớn nhất đường lui không có, còn có thể là nhân vi làm, này khiến cho cực đại khủng hoảng. Bọn họ nhưng không giống cố tự như vậy, chọn người chọn tốt, trong tay không gian khí lấy khoảng 1.000 tính toán, thậm chí kiều không có còn có thể lấy con quân hạm lót chân. Dư lại chỉ có ba tòa tiểu kiều. Này ý nghĩa bọn họ rất nhiều khổng lồ trầm trọng chiếc xe giới bị chờ liền mang không đi rồi, liền tính lui lại, tựa như phía trước cố tự bọn họ nói như vậy, một tòa tiểu muốn một chiếc xe một chiếc xe mà khai, kia đến nhiều trầm A liền tính chiếc xe dùng không gian hệ tới khuôn vác, nhưng tiểu thế lực có thể có mấy cái không gian hệ, không gian có thể có bao nhiêu đại, muốn tới hồi khuôn vác nhiều ít tranh, trong đó sẽ có bao nhiêu gió to hiểm, thậm chí cuối cùng tiểu đều bị đánh sập. Bọn họ chỉ có thể chạy đến trăm dặm ở ngoài đi chạm vào vật khí, hoặc là không sợ chết mà chuẩn bị trèo thuyền qua giang đi. Một đám đều là vấn đề, đều sự tình quan sinh tử tồn vong, cái này làm cho lớn nhỏ đầu mục sầu trắng tóc, tim gan cuồn cào khói lửa mịt mù. Ngày hôm qua còn không có kích động như vậy, hoặc là bởi vì rất nhiều người còn không biết kiểu hủy tin tức, không rõ ràng lắm vấn đề có bao nhiêu nghiêm trọng, hoặc là còn ở quan vọng linh tinh, hôm nay cố tự mang đội đi ra ngoài. Vô số đôi mắt đồng loạt nhìn chầm chằm lại đây, đến buổi tối, rốt cuộc tìm hiểu đến tin tức, cố tự thành công khai thông một cái lộ, thậm chí ở bờ bên kia lộng cái căn cứ địa, không chỉ là bởi vì bọn họ xuất phát cùng trở về nhân số không khớp, cũng bởi vì ngày mai. Đệ nhất đại đội phải đi sự căn bản giấu không được. Cố tự hỏa tốc hành động làm rất nhiều người khịt mũi coi thường, cảm thấy hắn quá nhát gan, làm rất nhiều nhân tâm so đo có thể hay không cùng hắn giống nhau làm. Dù sao vô luận là loại nào, đều cho người ta lấy một loại gấp gáp cảm, có nhạy bén từ giữa đem nguy cơ xem đến càng khắc sâu vạn nhất lại qua một thời gian, mọi người phía sau tiếp trước mà đồng loạt xuất động, kia cũng thật thật là thiền quân vạn mã quá cầu độc mục, ai có thể thuận lợi đến bờ đối diện. Quá không màng toàn đại cục, hắn liền không biết hắn làm như vậy sẽ ở trong căn cứ khiến cho bao lớn khủng hoảng sao, A khu một đống khí phái biệt thự. trong phòng hội nghị một cái đầu tóc hoa dâm biểu tình nghiêm túc lão đầu nhi phẫn nộ mà nói dựng nhi ích kỷ đi thủ đô ta nhất định phải hướng phó lao cáo hắn một trạng chu giật minh âm thầm khinh thường mà liếc cái này lao cổ hủ liếc mắt một cái nghĩ thầm chẳng lẽ vì cái gọi là đại cục liền vẫn không nhúc nhích cuối cùng đại gia cùng chết sao hắn đôi trên chỗ ngồi trên đùi cái thảm lông trung niên nam nhân nói thủ trưởng ta cảm thấy cố tự nhưng thật ra có dự kiến trước Thử nghĩ một chút một khi căn cứ sinh loạn, đó chính là bước đi duy gian, chúng ta đều không nhất định có thể tìm được một cái lộ đi ra ngoài. Trông cậy vào thủ trưởng người nhưng không ngừng hơn 30 vạn. Lộn xộn cũng là kia cố tiểu nhi trách nhiệm. Lao đầu nhi còn ở sinh khí, bên cạnh có người cười nhạo một tiếng, không bằng tống bộ trưởng đến lúc đó đi tìm cố tự, đem hắn bắt được tới cấp chúng ta phụ trách. kia tống bộ trưởng cổ một ngạnh, tuy rằng không nói. nhưng hắn biểu tình biểu hiện hắn chính là như vậy tưởng. Cười nhạo người của hắn hừ lạnh một tiếng, ngược lại đối chung niên nam tử cũng chính là các kiến hoa nói, thủ trưởng tiểu chu nói đúng, chúng ta cần thiết chuẩn bị đi lên, không nói cái khác, thám tử tờ báo nói ra cắt bên kia một tháng trước liền chuẩn bị đi lên, chúng ta lại chưa làm qua cái gì, một khi bọn họ giành trước rời đi, kia đằng đằng sát khí tư thế, còn không đem chỗ tốt chiếm hết, hảo tẩu lộ, hảo quá kiểu. qua đi lúc sau tựa như cô tự làm doanh địa như vậy đem có lợi địa phương đều chiếm đi kia đã có thể phiền thoái từ cái này lời nói có thể nghe ra hắn tuy rằng tán đồng chạy nhanh rời đi lại cũng có chút coi thường cố tự vừa ra sự cũng chỉ cố chính mình đảo vong còn lộng cái doanh địa làm hắn thậm chí cảm thấy hắn đem hảo địa phương đoạt đi chẳng khác nào là làm phía chính mình có hại chu giật minh đảo không nghe ra tới cái này hương vị hắn xem có người tán đồng chính mình liền vội vội nói ta biết rút lui nói vật tư vấn đề hạng nhất trọng đại bất quá cô tự đã từng muốn làm ta gia nhập hắn đội ngũ lời nói bên trong tuy rằng không có lộ ra nhưng bọn hắn đối với vật tư khẳng định có chính mình biện pháp hơn nữa hắn như vậy quyết đoán mà hành động nói vậy vật tư rời đi có một bộ chúng ta có thể đi thỉnh hắn hỗ trợ hắn muốn ngươi đi hắn đội ngũ tống bộ trưởng âm dương quái khí mà kêu lên ngón tay điểm chu giật mình Giống như hắn là cách mạng làm phản gian tế Chu giật minh đen mặt Tống bộ trưởng ngươi có ý tứ gì Ta vẫn chưa đáp ứng Kia cũng khẳng định ngươi có cái gì ám chỉ Tống bộ trưởng bừng tỉnh đại ngộ Nga Ta nghe nói các ngươi quan hệ rất không tồi Thường thường kề vai sắt cánh Ta xem ngươi sáng sớm làm tốt Dùng bỏ tổ chức chuẩn bị Chu giật minh đằng mà đứng lên Tống bộ trưởng Lời này là có thể loạn giảng sao Ngươi có hay không chứng cứ rõ ràng Tờ 9 giờ còn có canh một, này chu xong càng Nga, chương 271 bản quan, lại tặng không gian khí, canh 2. Này hán tử cao to, phẫn nộ lên đồng mắt đại trường gần xanh bạo khởi, không thể nói không dò người, tống bộ trưởng nhất thời ách hỏa. Châm trọc quá tống bộ trưởng người nọ liền cũng đứng lên nói, hảo hảo, tống bộ trưởng xác thật lời nói không lo, bất quá tiểu chu ngươi cũng quá vọn, thủ trưởng còn ở nơi này, có cái gì bất công bất bình đều có thủ trưởng làm chủ. Ngươi sao có thể chính mình liền lập đứng lên tới Hắn dừng một chút Áp xuống trong mắt ẩn ẩn tham lam Một bộ lời lẽ chính đáng nhân hậu rộng thoáng bộ dáng. Bất quá cố tự nếu cùng ngươi giao tình không tồi Ta xem xác thật có thể tìm hắn hợp tác Bọn họ kia hơn 30 vạn người rốt cuộc quá đơn bạc Hơn nữa phần lớn là bình dân Ta xem này dọc theo đường đi huyền nào Chúng ta quang quân đội liền có cái này đếm Ngươi xem, nói với hắn nói Nếu không làm hắn nhập vào chúng ta Chúng ta cho bọn hắn an toàn bảo đảm, bọn họ liền phụ trách giải quyết vật tư vấn đề, này bù đắp nhau lấy thừa bù thiếu không phải kết sao. Hắn đánh trả tâm mu bàn tay một chạm vào, cảm thấy chính mình chủ ý nhiều chính dường như, cười xin chỉ thị cắt kiến hoa, thủ trưởng ngài nói đi. Các kiến hoa ở bọn họ tranh luận thời điểm vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, nhất phái lòng yên tĩnh khí xa bộ dáng, lúc này trợn mắt nhìn nhìn hắn, lao hồ nói được cũng có đạo lý, như vậy đi. Ngươi đi trước nghĩ một phần báo cáo ra tới, nếu là hợp tác, chúng ta nên tấn cái gì nghĩa vụ, bọn họ nên tấn cái gì nghĩa vụ, đến lúc đó quyền chỉ huy, quyền khống chế ở ai trong tay, đều đi liệt cái chương trình tới, chúng ta gõ định rồi, mới hảo bắt được nhân ra mặt bàn đi. Này lao hổ ra mặt run run, một cái nho nhỏ thiếu tướng, một đám đám ô hợp, có thể bàng thượng chúng ta là bọn họ phước khí, coi trọng như vậy. Các kiến hoa mí mắt một hiền. Giống như có thể đem người nhìn thấu, cười mắng, lại con buôn không phải. Nhân ra là cái thiếu tướng, nhưng cũng muốn xem ai thuộc hạ ra tới, đi thôi, ta cùng hắn nói cũng không thấy chúng tuyển khí nhiều đủ, ngươi dũng khí đại, việc này liền giao cho người phụ trách. Tư lệnh, này, các kiến hoa vây vây tay, những người này chỉ phải đều lui ra, hắn để lại chu giật mình, này đó xảo quyệt ta, trong bụng chủ ý nhiều lắm đâu, không có lợi thì không dậy sớm ra hỏa. chuẩn là lại muốn đi tính kế ai hắn bùi ngùi thở dài rất có điểm anh hùng xế bóng cảm giác lúc này mới mấy tháng à quy củ không cái quy củ khí phách không cái khí phách ngươi xem này tô thành trăm vạn đại quân muốn tán lạp chu giật Minh thấy hắn nói được bất đắc dĩ thế lương không khỏi trong lòng đau xót muốn an ủi điểm cái gì nhưng lại không biết nên nói như thế nào các kiến hoa xua xua tay chiều phía bắc nhìn lại buôn bán nói Không biết Tổng Tham là tình huống như thế nào, còn lưu không lưu được chúng ta cuối cùng ngang nhiên quân hồn. Chu giật minh trầm giọng nói, Tổng Tham cái dạng gì, ngài tự mình đi nhìn xem chẳng phải sẽ biết, Thủ trưởng ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thành công an toàn tới thủ đô. Hán giờ này khắc này rốt cuộc xem minh bạch. Thủ trưởng là hy vọng trở lại thủ đô, bọn họ đều là từ nơi đó ra tới, nào có nhi nữ không nghĩ mâu thân, nào có ly người không niệm cố thổ. Vô luận như thế nào đều phải làm thủ trưởng trở về. Hắn ý chí chiến đấu đại trướng, mang lên quân mũ, kính cái quân lễ. Liền xoay người đi ra ngoài, bước chân vừa nhanh vừa vội uy vũ sinh phong. Các kiến hoa quay lại đầu, bình tĩnh xem hắn rời đi phương hướng, đối phía sau cảnh vệ viên nói, đi xem á hàm. kia cảnh vệ viên đều không phải là phía trước vị kia chân thành đơn thuần lão cảnh vệ viên, mà là một cái văn nhã người trẻ tuổi, hắn cung thanh hẳn là. một mặt đi lại một mặt tưởng tống bộ trưởng cùng lao thất phu tựa mà thô lô kêu to bất quá là ghen ghét nhân gia cô tự được tiên cơ muốn từ hắn kia lộng điểm chỗ tốt kết quả cho người ta cái không biết lễ nghĩa không có quy củ lớn tượng hồ bộ trưởng quanh có lòng vòng người điều giải lời hay đều cho hắn nói đi hắn tưởng tay không bộ bạch lang còn nội dung chính công chính hiểu lý lẽ cái giá kết quả chính mình ném ra phòng tay khoai lang lại chính mình phủng về đi mà các tư lệnh cái gì cũng không phát biểu Liền cảm thán vài tiếng, này liền đả động chân trinh có thể làm sự sẽ làm việc người, lúc này mới kêu bốn lạng đẩy ngàn cân A. Cao giả không hổ là cao giả. Bất quá, một đám tâm tư đều dùng tại đây mặt trên, lại là trăm vạn đại quân cũng đến cấp bại hết. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến vị kia cố thiếu tướng, nghe nói hắn đều không có đem giang thành quân đội cấp toàn nhận lấy, chỉ chuẩn bị mang đi trong đó một bộ phận, lại còn có toàn cấp xoa tiến dân chúng. chỉnh chi đội ngũ cũng không có đánh cái gì quân khu cái gì quân đội cơ hiệu ngược lại biến thành bình dân đội ngũ như thế thú vị thật muốn gặp vị này tuổi trẻ phó hệ thiếu tướng a khu đèn đuốc sáng trưng nơi này chân chính có quyền thế mọi người mỗi người cũng đang lo lắng giống nhau sự tình cá nhân tâm tư ngàn kém trăm dị rồi lại sẽ không rời đi như vậy mấy cái điểm cố tử cùng khâu phong đám người đối này thảo luận quá Cuối cùng tự do một câu lấy bất biến ứng vạn biến nếu có người tìm tới mua tới, kia cứ việc ra chiêu hảo, bọn họ chỉ có một mục tiêu, mang theo yêu cầu nên mang người, an toàn rời đi cái này địa phương. Nông trường 6 giờ, bên ngoài tam giờ không đến. Biên trường hy một giấc ngủ dậy thần thanh khí sảng, chính là đầu còn có chút vựng, bụng cũng đói thật sự. Nàng lặng lẽ đi ra ngoài nhìn nhìn, bên ngoài mới buổi tối 10 giờ nhiều, biệt thự im ắng. Người khác không biết là không trở về vẫn là ngủ rồi, dù sao cố tự còn không có trở về. Trong kế hoạch lại đi trang vật tư làm chuẩn bị thời gian là 3 giờ sáng, thời gian thượng sớm, nàng lại toàn hồi nông trường, nhảy ra một bộ nấu nướng dụng cụ, ở một đơn bếp bếp gas thượng cho chính mình thiêu chất lượng bình thường nhưng tuyệt đối mới mẻ nóng hổi một cơm. Ăn đến no no, nàng nhìn ăn không hết đồ ăn, có chút tiếc nuối sữa bò không ở bên người, thật là kỳ quái. cố tự đem sữa bò đưa đi nơi nào. Cũng quái nàng, mẫu ngày nọ kia vật nhỏ đường bóng đèn lúc sau cấp ném tới ngoài cửa, ngày hôm sau cố tự liền nói muốn mang nó đặc hấn, nàng biết hắn là muốn hết giận, buồn cười rất nhiều cũng không mặt mũi nói toạc, liền từ hắn mang đi bỏ sữa. Kết quả một cái đặc hấn hai cái đặc hấn, đầu tiên là một ngày trở về một lần, sau lại hai ba thiên trở về một lần, đến bây giờ đã vài thiên chưa thấy được. Quái tưởng niệm, hẳn là không có việc gì đi, Nàng đem cơm thừa canh cặn đảo đến chuồng gà, bên trong gà đã mọc ra đời thứ ba, đời thứ nhất sớm bị nàng giết chết, ăn mấy chỉ khác đều dùng giữ tươi túi bộ đôi ở kho hàng, đời thứ hai cũng giết hảo chút chỉ. Hiện tại đại đời thứ hai có 20 tới chỉ, non nốt đời thứ ba có trăm tới chỉ, này vẫn là nàng đã nhặt lên không ít trứng gà kết quả. Chờ đệ tam đại lại lớn lên chút, đời thứ hai lại muốn lại giết chết một nửa, bằng không nên trụ không dưới. nàng không luôn thích. cả cả cả nào đến thực, sức ăn tiêu chảy đến lại nhiều, hơn nữa trứng vịt nàng cũng cảm thấy không trứng gà ăn ngon, tuy rằng giống như nói trứng vịt sẽ bổ một chút. Hiện tại vịt chỉ có hai chỉ nhị đại, 10 tới chỉ tam đại, cùng gà trụ hai cái lều, ban ngày cùng nhau chơi, tới rồi buổi tối bọn họ liền sẽ ai về nhà lấy. Vì xong gà vịt lại đi xem ngỗng, hai chỉ ngỗng bị nàng bảo bối thật sự, ngỗng mụ mụ hạ một hoa trứng, ấp ra tới một đám lông xù xù tiểu ra hỏa. Hiện tại người một nhà mỗi ngày ở chính mình tiểu viện tử tả diêu hữu bãi, ở vịt bơi lội đoạn đường bên cạnh, nàng cũng vây quanh một cái khu vực, cho chúng nó hí thủy. Nhưng tiểu ngông còn nhỏ, nàng chưa cho chúng nó đến trên cỏ đi chạy. Hoang yêu, bọn đầu cơ, bò sữa dê con còn có hai điều ngốc ngốc thổ cẩu đều hảo thật sự, nàng cũng không nhất nhất đi xem, đi vào đất trồng rau thu thành thục rau dưa, lớn nhỏ cà chua cũng từng người hái được một rổ. Nàng loại đồ vật kỳ thật không nhiều lắm, nhưng muốn từng cái thân thủ xử lý lại đây cũng cảm thấy cố hết sức vụ vặt, ở có thể tinh thần lực thu hoạch trước, nàng liền không chuẩn bị lại nhiều loại đồ vật. Hảo nghĩ đến cá nhân giúp nàng chăm sóc nơi này a vừa ăn tiểu cả chua nàng biên lười nhác mà tưởng, kia thành phiến lúa nước cùng tiểu mạch căn bản không nghĩ đi nhìn, đem rổ một ném, ôm cái cái đệm, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở mặt trên, bắt đầu chữa trị miệng vết thương. Thời gian lại một phút một giây mà qua đi, chờ nàng lại lần nữa ra nông trường, đã là dạng sáng 2 điểm. Tả hưu cũng ngủ không được, ăn mặc, xuất phát. Ở cố tự thư phòng trước gõ gõ, xác định không ai, nàng tay chân nhẹ nhàng xuống lầu, lại phát hiện triệu gì lại trong phòng bếp đùa nghịch thứ gì. Triệu gì? tiểu hi A, ngươi như thế nào hiện tại liền nổi lên? Thời gian còn không có đâu. Ha ha, nghỉ ngơi đủ rồi, ngươi đây là... Triệu gì nhìn xem lưu lý trên đài chén đĩa nồi buồn, cái này à, ta liệu lý một chút đồ vật, không chuẩn khi nào muốn đi, khi đó lại thu thập liền tới không kịp. Mấy thứ này liền không cần thiết mang theo đi, nơi nào không có. Lời nói không thể nói như vậy. Triệu di lập tức giáo dục, ngươi đừng nhìn này đó không đáng giá tiền, chiếm địa phương, đối sát tang thi cũng bài không thượng công dụng, nhưng ngươi thật muốn ăn cơm thời điểm, thật muốn một con nồi nấu chút gì đó thời điểm. lại phát hiện trong tay không tiện tay công cụ kia đã có thể muốn đau đầu đương nhiên đau đầu không phải các ngươi mà là nấu cơm người biên trưởng hy cười nàng trước kia cũng là gia nhóm liền phải đem đồ vật mang hảo mang tề người cho nên lúc trước tới căn cứ trên đường nàng dọc theo đường đi liền rất ít có đồ vật không dùng xấu hổ thời điểm trong khoảng thời gian này thức ăn không cần chính mình liệu lý cứ có định sở nàng đều phải đã quên này cha triệu gì tâm tình nàng thực lý giải Suy nghĩ một chút, nàng lấy ra cái nhận không gian khí không gian khí phần lớn biến thành nhẫn bộ dáng, tạo hình không thích hợp thời điểm mới biến thành lắc tay vòng cổ những cái đó. triệu gì, cái này cho ngươi, yêu cầu thu cái gì hiện tại liền thu đi, đến lúc đó lập tức là có thể đi. Đây là, ai nha, không gian khí. Ở chỗ này đương bảo mẫu, triệu gì biết đến đồ vật một chút không thể so người khác thiếu, biên trưởng hy đưa đại ra không gian khí thời điểm nàng cũng là thấy. Khi đó nàng liền cảm thấy thứ này thật sự, là đỉnh đỉnh chi kỷ phát minh, ai ngờ đến không quá mấy ngày chính mình liền thu được một cái. Này sao được? Như vậy quý trọng đồ vật. Lại quý trọng với ta mà nói cũng không tính cái gì. Biên trường hy đẩy trở về, cái này nhẫn có chút đặc thù, phẩm chất tuy rằng là thỏa thỏa A loại, nhưng nội dung quá tiểu, chỉ có 50 mét vuông, liền về đến bê loại, nhưng chất lượng thật sự là hảo, ta lại xem nó đẹp, liền lấy tới. vất quá ta cũng vô dụng vừa lúc cấp triệu gì ngươi a loại là cái loại này phẩm chất đỉnh hảo không gian lại muốn ở 200 trở lên như vậy mới xứng đôi nhân vật trọng yếu cùng quan trọng đồ vật này trong đó đỉnh hảo đó là chỉ bền vĩnh cửu đó là nổ mạnh chủ ý tạp vào nước hỏa nướng đều không xấu đương nhiên mặt khác cực đoan thí nghiệm chưa thử qua hảo sản phẩm như thế nào đều phải bị che chở hẳn là cũng không ai sẽ sang bậy ts ngày mai khai giảng Chương 272 rung động, luyến ái cảm giác, canh một. Chất lượng kém chút, cũng không phải nói một tạp một nướng liền hư, nhưng sẽ sinh ra mài mòn, mài mòn nhiều liền sẽ băng, giải. Cái này thời hạn lấy bình thường tình huống vì khuôn mẫu, thiết kế các loại tham số, lấy năm qua tính toán. Như B loại còn lại là phẩm chất hảo, vĩnh cửu cùng 10 năm trở lên, nhưng không gian ở 200 dưới, loại này nhiều nhất. C loại chất lượng canh một ít, 5 năm đến 10 năm. Nhưng không gian còn tính đại, ngoài ra kỳ thật còn có dê loại, chính là hai hạng đều có tỷ vết, 3 năm đến 5 năm. Thấp kém nhất là E loại, không gian lớn nhỏ bất luận nhưng thực không ổn định, một năm tả hữu. Ở một năm dưới thí nghiệm ra tới liền thu về, thứ này không phải quần áo, cũ một chút còn có thể xuyên, gửi vật tư vật chứa, một giấc ngủ dậy hỏng rồi đó chính là gà bay trứng vỡ. Biên trường hy cấp bạch hàng cùng biên khoáng, đó là tiêu chuẩn A loại. Bất quá A loại số lượng hữu hạn, mặc dù là nàng cũng không thể tùy ý chi phối, lần đó vẫn là trên người trùng hợp có như vậy hai cái, tới cùng cấp cố tự bọn họ lễ vật làm tương đối, những cái đó là siêu A loại, vô luận ngoại lực như thế nào cực đoan đều không xấu, vinh vô mải mòn. Mà cấp triệu gì cái này là bê loại chất lượng tốt nhất nhưng không gian nhỏ nhất, kỳ ba một con, nàng cảm thấy bỏ túi đáng yêu có ý tứ liền thảo lại đây. Khuyên triệu gì nhận lấy? Nhìn nàng vui dạo dực mà đi tính toán này 50 mét vuông nên dùng như thế nào, nàng cười cười, mang lên mũ muốn ra cửa, đống nhiên lại đi trở về tới hỏi, triệu gì, bọn họ đều không ở sao? Ai, không ở đâu, bóng dáng mấy cái không trở về quá, những người khác tới lại đi rồi, liền a Nam cũng cấp kêu đi ra ngoài hỗ trợ. Cố đội trường nhưng thật ra trở về quá, hỏi ngươi, ta nói ngươi cơm cũng không ăn mấy khẩu liền nghỉ ngơi. Hắn liền nói nếu là ngươi ngủ đến trộm, tam điểm không lên liền không cần kêu ngươi, ngày mai làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một ngày. Triệu gì lại đi ra nương ánh đèn cẩn thận nhìn nàng, ta coi chừng đội trưởng rất lo lắng bộ dáng của ngươi, tiểu hy ngươi không sao chứ. Không có việc gì, chính là mệt, ta hiện tại tinh thần hảo thật sự. Kia đói không? Trong nồi ôn cháo đâu? Không cần, không đói bụng, ta đi trước. Nàng chính mình đẩy ra cửa sắt biên cửa nhỏ. Hiện tại nhân thủ khẩn trương. Liên biệt thự bên ngoài người cũng ít một nửa, bởi vì đây đều là thần tín. Đi ra ngoài có thể phái trọng dụng chàng, nếu không phải sợ có người tới pha dối. Có lẽ sẽ toàn bộ điều đi ra ngoài. Bất quá ở chỗ này trực ban lại khái coi như nghỉ ngơi, hai ban người mỗi ngày đổi một lần. Những người này đối nàng gật đầu thăm hỏi, xem nàng muốn đi ra ngoài liền chủ động đưa ra muốn đưa. Biên trường hy ngấm lại hiện tại đêm khuya tĩnh lặng thời cuộc mất cảm. Trên đường ra điểm sự cố, nàng một người có lẽ thật ứng phó không được, liền vui vẻ tiếp nhận rồi. Dọc theo đường đi trạm kiểm soát, nàng lấy ra hát tạp là có thể thuận lợi thông qua, thực mau xe đi tới hoạt động trung tâm kiểm kế bộ kho hàng lớn trước. Kho hàng ngoại trống trải an tĩnh, góc bóng người chất động. Thấy rõ là nàng, lập tức dùng bộ đàm thông báo, bất quá một lát, đùi sơ tam bức không dài hai cái đùi nhảy nhót mà nên ra tới. Biên tiểu thư sớm như vậy. còn không có chuẩn bị tốt đâu. hắn mệnh đến quá sức. Vội ra một đầu hãn. Biên trưởng Hy liền hướng kho hàng đi biên nói, không có việc gì, còn dựa theo đã định thời gian tới, ta đến xem có không muốn hỗ trợ. Kho hàng ngọn đèn dầu sáng trưng, từng tòa phong ốc đứng ở trong đó, mọi người chia làm một tổ một tổ, từ một bên thành xếp thành đôi đổ vật chung lắp ráp ra cũng đủ phân lượng cùng chủng loại vật tư, sau đó đưa đến trong phòng đi dọn xong. Bùi sơ tăng nói, Nơi này phòng ở còn có bên cạnh hai kho hàng đã sửa sang lại tốt. Đều là từ không gian hệ cùng không gian khí nơi đó dịch lại đây. Số lượng đương nhiên vẫn là không đủ, mặt khác mấy cái kho hàng sư phó nhóm ở tăng ca thêm giờ mà tạo nhà gỗ, bọn biển phòng, nhà ngói, còn có kết cấu bằng thép phòng ở. Bởi vì tạo có sẵn phòng ở trên đường trụ chính là biên trường hy ngẫu nhiên một cái ý tưởng, tuy rằng cho tới nay có chứng thực. Nhưng kỳ thật nàng bản nhân cũng không phải thực nghiêm túc đối đãi. Rốt cuộc trên đường xe có thể ngủ, lều trại có thể đáp. phòng ở là có thể có rồi, nhưng không có khả năng tất cả mọi người hướng trong trụ. Rốt cuộc mới nhiều ít không gian hệ cùng không gian khí, đến lúc đó gặp được nguy hiểm, thu đều không kịp thu. Hơn nữa trên đường nơi đó như vậy nhiều bình thản chống trải địa phương cho người phóng phong ở, lại nói trên đường quá an nhàn cũng không phải chuyện tốt. cho nên này phòng ở thật giống như đường dài vận chuyển hành khách xe như vậy, cấp lao nhân hài tử này đó thể lực kém cỏi nhất quân thể, còn có lập công, bị thương mọi người trụ một trụ. Bởi vậy, cho tới nay sinh sản đương nhiên chính là rất thấp sản, nhưng hiện tại muốn ở một cái khác địa phương, cơ hồ có thể nói giã ngoại lộ thiên hạ kiến doanh địa, đương nhiên phải có giống dạng một ít phòng ở đi giữ thể diện, bằng không phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là cao cao thấp thấp lung tung rối loạn, Sống nghèo dường như lều trại, kia nhiều thương mắt nhiều đả kích người A, tiểu tâm còn không có lên đường này sĩ khí liền cấp lộng không có. Lúc này mới có đuổi kiến phòng ở sự tình, có lẽ lại quá hai ngày, cố tự muốn đem những cái đó sư phó nhóm lộng tới doanh địa đi, làm cho bọn họ ở nơi đó rộng thoáng mà bông ra tạo phòng ở, giống nơi này, còn muốn nghẹn ở kho hàng, lén lút. Biên trưởng Hy nhìn sẽ, gật gật đầu, sửa sang lại tốt ở nơi nào, ta đi trước thu. cũng cho các ngươi đẳng điểm địa phương ra tới bùi sơ tam thẳng gật đầu nhưng còn không phải là không gian quá tiểu sao người với người đều chạm vào ở bên nhau đại trời lệnh có thể nhiệt chết cá nhân